A thiền đi phía trước đi bước chân dừng lại, khóe miệng dơ lên lộ ra cười khổ, Cửu ca, chính ngươi đi thôi, ta không quay về, ta đi chỗ khác. Nàng đến đem chính mình tiền tráp lấy về tới, sau này nhật tử có không ít dùng tiền địa phương, nàng tính toán tạm thời tìm cái không trí sân ở lại, sau này chậm rãi lại làm khác tính toán. A cửu trên mặt cười chạy ra, ngạc nhiên hỏi, đây là làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? A thiền thật lâu không mở miệng, hắn thở dài nói, kia thành, ta không hỏi. Ngươi tính toán đi chỗ nào? Ngươi ở nước trong trấn lại không khác nơi đi, vừa lúc ta trở về trước làm người trước tiên đặt mua chỗ tòa nhà, người trước trụ ta nơi đó, mặc kệ bầu trời quát phong trời mưa rơi xuống dao nhỏ, đều có ta, đừng nghĩ bên. Cửu ca cùng nàng cùng nhau lớn lên, quan hệ thật là thân cận, nếu không phải hắn đối chính mình có cái loại này tâm tư, cũng sẽ không xa cách đến tận đây. Chính là hiện tại hắn lại thành cứu mạng rơm rạ, làm nàng huyền tâm rốt cuộc có thể kiên định. Rơi xuống đất, nàng rất mệt, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một chất, không chút suy nghĩ liền cật đầu ứng. A cửu thấy nàng một bộ tiểu tức phụ nhi dạng, nghĩ đến là bị không nhỏ ủi khuất. Trong lòng càng thêm triều mến lại đau lòng, tay hư đỡ nàng vai, cười nói, cũng không hỏi xem ta mấy năm nay lại bên ngoài quá đến là ngày mấy, ta là như thế nào trở về. Chịu kiến trung trầm mặt, hắn biểu môi, đời trước thật là thiếu ngươi, ta cùng ngươi nói, bác cương kia địa phương quỷ quái thật không phải người đại. Mùa đông thời điểm tuyết hạ đến có thể chôn đầu gối, liền tính nướng hỏa đều không cảm thấy ấm áp, sau này đánh chết đều sẽ không lại đi. Mới ra đầu ngõ, một đạo thân ảnh vội vàng mà chào đón, lạnh lẽo tay bao A thiền tay, nôn nóng nói, A thiền, ngươi cái này nha đầu ngốc, nhà ngươi sự đại nương đều nghe nói, ngươi chịu ủy khuất. Hôm nay ra tới như thế nào như vậy vãng? Mau chúc cùng ta về nhà bãi, đại nương tự rấn trên mang theo thứ tốt trở về, hôm nay làm cho ngươi ăn. A thiền không nghĩ, tới lâm đại nương sẽ ở đầu ngõ chờ chính mình, nơi này gió lớn, cũng không biết đứng bao lâu. Hai tay đều lạnh lẽo, hốt mắt lại là nhịn không được một trận toan, dùng hết toàn thân sức lực mới xả ra cười tới, lắc lắc đầu nói, không cần, Lâm Đại Nương, ta hôm nay đi bạn cũ gia nhiều năm như vậy không gặp. Ngày khác ngài nếu là sổi rảnh, ta phải tới cửa đi lấy cái đồ vật. Lâm Đại Nương dương miệng, quay đầu lại hung hăng mà sẹo lít mắt một cái đứng ở nơi đó người, dừng một chút cười nói, đứa nhỏ ngốc, Đại Nương ra lại không phải không thể trụ người. Hướng chi ngươi ở nơi nào đều so không được đại nương gia tranh chính ngôn thuận. Đại nương biết ngươi trong lòng ủy khuất, đừng khổ sở, mọi việc có đại nương cho ngươi làm chủ, nghe lời, cùng đại nương trở về bãi. A thiền theo lâm đại nương tầm mắt xem qua đi, cái khi ôm phương giao rời đi nam nhân lúc này, thay đổi một thân chưa từng gặp qua màu xanh láo quần áo, mày hơi tích có, yên lặng nhìn chầm chầm chính mình, thâm thúy đấy Mắt nhìn không ra cất giấu cái dạng gì cảm xúc. Trong lòng một trận buồn, há miệng thở dốc, lại nói không ra một câu. A cửu cười nói, đại nương như thế nào nhìn như vậy lạ mắt, là tân chuyển đến nước trong trấn. Ta cùng với A thiền là đánh nhỏ đến đại giao tình, này trấn trên người đều rõ ràng, nàng đã ứng ta, hôm nay đi ta tòa nhà thượng đa tạ ngại hảo ý. Lâm đại nương có vài phần ngoài ý muốn nhìn về phía A thiền, A thiền giải thích nói đều tới rồi bên miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở về. Có cái gì hảo thuyết đâu. Bọn họ nghĩ như thế nào liền theo bọn họ đi thôi. Không nghĩ tới A cửu từ giả mang mà nhưng thật ra học quy cũ trở về, hướng về phía Lâm Đại Nương ôm ôm quyền liền phải mang theo nàng đi. A thiền bất đắc chỉ mà cùng Lâm Đại Nương nói, đa tạ Đại Nương, thời điểm không còn sớm, phong cũng nổi lên tới, ngày vẫn là trở về bãi. A thiền nói âm mới là, nàng nhỏ yếu cánh tay đem miệng người chùm lực nắm ở trong tay. Có chút đau, nàng ngẩn đầu, mới vừa rồi còn đứng ở bên kia. Người không biết khi nào đã muốn chạy tới bên người, tuấn lãng thâm thúy khuôn mặt thường che kính tức chận, hẹp dài mắt đào hoa nở rộ ra hùng hổ chọa người giận quan, tiếng nói lạnh lùng, hồ nháo cái gì, về nhà. A thiền dùng sức mà tránh tránh, mặc kệ nàng như thế nào sự sức lực đều không mở ra được, này một ven động tác nàng cánh tay thường xuất hiện một phòng hồng. A cửu mang cười mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Ác thanh nói, ngươi là người nào? Buông ra nàng. Lúc này lâm viễn năm trên. Người tạng mát ra ngạo mạng kinh thường khí thế, hai con mắt hơi hơi nheo lại, hừ nhẹ một tiếng, âm điệu thường chọn, nàng nam nhân. A thiền, nghe lời về nhà. rõ ràng là cực nhẹ cực như nói, A thiền lại mặt danh ở giữa nghe được tức trận tràn đầy hương vị, trong lòng vừa động, thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, chảy dụa tay ngừng lại. A Thiền, người chính là như vậy không tiền đồ. Chương 29 A Thiền trong lòng tuy dao động, nhưng vẫn là nên tính tình không mở miệng, trên tay dùng sức tránh tránh. Đổi lấy đến là hắn càng thêm nắm chặt, ngẩn đầu xem hắn khi môi nhấp thành một cái tuyến, mặt mày thanh nhiên lại lộ ra vài phần không vui. Lâm Việt Nam mày nhăn đến do so nàng còn muốn thăm, đều là ngoan cố tính tình, ai cũng không muốn trước nhả ra. Lâm Đại Nương ở một bên nhìn lo lắng xuông. Tầm mắt cùng một bên A Cửu chạm vào nhau, cười nói, nếu là cùng chúng ta A Thiền một khối lớn lên, không bằng cùng đi nhà ta bãi, ngồi một khối trò chuyện liền nhận thức. A Cửu ở bên ngoài đãi nhiều năm. Như vậy, sớm không phải lúc trước ngay thơ lỗ mãn người trẻ tuổi, ở Bắc Cương hắn học xong xem mặt đoán ý, nhìn ngẫm người tâm tư, A Thiền xem trước mắt người nam nhân này ánh mắt tuy rằng lãnh, lại như cũ ngăn không được ở trong đó không tha cùng ôn nhu. Trong lòng tức khắc một trận trừ đau, hắn cho rằng chính mình hiện tại thân phận sẽ làm nàng xem trọng lít mắt một cái, mặc dù hai người tách ra nhiều năm như vậy, A Cửu cũng chưa từng bỏ được đem nàng từ chính mình trong đầu đuổi ra đi. Ai từng tưởng trở về vui sướng còn không có dừng lại bao lâu, A Thiền trong lòng có người, A Cửu cùng nàng cùng nhau lớn lên, đối trên mặt nàng rất nhỏ biểu tình đều xem đến minh bạch, A Thiền là cái chỉ cần nàng không muốn ai cũng đừng nghĩ nói động nàng xuống tính tình. Mà hiện tại nàng như vậy an tĩnh, còn có cái gì hảo chấp nhất? Hắn cười lắc đầu nói, đa tạ đại nương, ta mới từ bên ngoài trở về, trong nhà có rất nhiều sự tình còn chờ thu xếp, liền không đi làm phiền. Nói xong quay đầu thần, sát phức tạp mà nhìn A Thiền nói, ta hôm nào lại đến tìm ngươi, từ Bắc Cương mang theo chút mới là tiểu ngoạn vật cho ngươi, đến lúc đó cho ngươi cùng nhau đưa lại đây. Không tưởng như vậy tính. Chỉ là trước mắt A Thiền tâm căn bản không ở chính mình nơi này, ngành xử lại có thể như thế nào, chi bằng làm nàng đem chính mình sự tình sự trí xong rồi lại nói. Hắn muốn cũng không phải tâm lý không bỏ xuống được người khác A Thiền, nếu có thể trở lại ngay từ đầu nên thật tốt. Đối quá vãng hoài, niệm đều hóa thành một ti thấy không rõ dòng nước biến mất, ở hắn hơi hơi dơ lên khóe môi, rời đi khi nệnh bước lại là trở nên trầm trọng, trọng lên. Lâm Viễn Nam lạnh lạnh mà nhìn mắt A Thiền, không nói hai lời lôi kéo nàng hướng trong nhà đi, gấp đến độ Lâm Đại Nương ở phía sau thẳng quát lớn, ngươi xuống tay nhẹ điểm, A Thiền gia thịt non mịn nào chịu nổi ngươi như vậy dùng sức, cùng ngươi nói chuyện đâu, nghe được không? Thật là cái hỗn trướng đồ vật khi dễ ta cái này lão bà tử chân cẳng không? Mau! Mắt thấy phía trước hai người ly chính mình càng ngày càng xa, Lâm Đại Nương ngoài miệng lúc này mới lộ ra một mặt cười. Hôm qua đi trong thành thấy chính mình khuê trung giao hảo tỉ mùi cẩn nương. Cẩn nương gã cho cái trang sức cửa hàng lão bản, tuy không phải cái gì đại phú đại quý nhân gia, lại thắng ở chiều nam nhân hiếm lạ, ăn mặc không lo, nhật tự quá đến còn tính hài lòng. Từ khi trời đi lâm gia sau lâm đại nương cùng nàng liền thiếu lui tới, lâm đại nương ngoài miệng không nói, trong xương cốt rốt cuộc là cái quật cường, không nghĩ làm người đồng tình cùng cứu tế. Lúc trước hai người, ở trên đường chạm qua một hồi lúc này mới một lần nữa đi lại lên, phân biệt khi Cẩn Nương luôn mãi chặn dò đi trong thành tiền nàng, hiện giờ nhi tử việc hôn nhân có tin tức, định rồi nhật tử, thừa dịch làm bên sự thuận đường tới cửa đi xem bạn cũ. Nàng liền cảm thấy nhị thuốc tới cửa tới không có chuyện gì tốt, tới rồi trong thành mới biết được nguyên lai là lâm nhị công tử làm lớn nhà khác. Cô nương bụng, trách không được em đẹp tới cửa tới tác hợp xa năm cùng phương giao, tồn đến là bực này ý xấu, đem nàng nhi tự đương cái gì. Chuyện tốt chưa từng thấy bọn họ nhớ thương quá, này đó cho má sụp đổ thu thập cục chuyện rối rắn, nhưng thật ra có thể làm lâm nhị gia nhà mình cương mặt này tới. Lâm viễn nam tay chặt chẽ mà bao a thiền, đi đến yên lặng chỗ, nhìn thoáng qua phía sau thấy nương không có theo kịp. Mới muốn mở miệng, lại thấy A Thiền nâng lên hai người nắm ở bên nhau tay, hướng tới hắn lộ ở bên ngoài cánh tay thượng một ngụm cắn đi xuống, thâm nhập đến trong xương cốt đau chọc theo khắp người tản mạn khắp nơi, làm hắn nhịn không được phát ra một tiếng tê mà hút không khí thanh. Nữ nhân này nha rốt cuộc là lấy cái gì làm, cắn hắn cánh tay thượng thịt như là hận không thể muốn cắn xé xuống dưới giống nhau, chiếu này cổ đau ý khẳng định thấy huyết bãi. Hắn nhẫn nhịn, thấy nàng vẫn là không buông, lúc này mới trầm giọng nói, ngươi thụ cẩu không thành. A thiện nộ mục, trợn lên, bàn tay đại trên mặt bởi vì tức trận mà nhiễm nhạc nhạc đó ứng, ta hận không thể cắn chết ngươi. Lúc trước nói tốt muốn cùng trước kia đoạn sạch sẽ, lúc ấy nàng bị thương, ngươi đưa nàng trở về bổn không sai, ta bước chính mình nhịn xuống đừng suy nghĩ bậy bạ, nhưng ta không biện pháp không thèm để ý. Cả ngày đều là phương lão gia nhã ra đồng ý các ngươi ở bên nhau, ngươi cùng ta liền như vậy đến cùng. Ngươi cùng phương tiểu thư mới làm một đôi, là ta mặc dài cuốn lấy ngươi, liền tính. Ngươi đổi ý ta cũng không thể nói cái gì, là ta mở đầu. Tất cả mọi người khi ta A Thiền không đáng giá tiền một hai phải chán ngươi, ta cũng không đỡ các ngươi lộ. Hiện tại ta lẻ loi một mình thế nào đều có thể sống được đi xuống, ngươi cùng ta liền như vậy, A Thiền giận cực. Đôi tay gắt cao mà nắm chặt góc áo như là muốn moi ra tới cái động dường như, hàm dưới căng chặt, bả vai phát run ở lâm viễn nam xem ra nhưng thật ra nhu nhược đáng thương động lòng người khẩn, hắn ở kia hai chữ muốn. Nhổ ra thời điểm tiến lên một bước đem nàng hợp lại ở trong ngực, vuốt ve nàng cứng đời sống lưng, ôn như nói, nói vậy gì đó, lúc ấy cũng chỉ là sợ nháo ra mạng người, một ngoại nhân đáng ngươi phát lớn như vậy hỏa. Nhưng thật ra ngươi, nói cái gì đều nghẹn ở trong lòng, cũng không hỏi ta, quay đầu liền phải cùng nam nhân khác đi. A thiền đấy lòng hỏa khí như cũ không cần thiết, hắn bá đạo ôm chặt nàng, làm nàng tránh thoát không ra, đầu bị đè ở một bên trên vai liền thanh âm nghe tới đều rầu. Rỉ, ta từ trước đến nay tâm nhãn tiểu, là ta liền không thể cho người khác nhớ thương. Ngươi tâm từ khó đoán, lòng ta không đế, dù sau này một trận cái gì chuyện xấu đều đuổi ở một khối. Ta còn có cái gì sợ quá, cùng lắm thì sau này các đi một bên. Lâm Viễn Nam thở dài, bất đắc chỉ mà nói, ngươi không riêng tâm nhãn tiểu, trở mặt cũng nhanh như vậy, hôm nay buổi sáng còn hảo hảo, Thái Dương còn không có Lạc Sơn liền bắt đầu âm tình bất định. Ta cùng với nàng cũng mất quá là khi còn nhỏ ở, trong nhà gặp qua vài lần, chọn đến trấn trên tới nàng mua mấy bức tranh chữ thôi. Thế nhưng nhiều ai nói chút không đàng hoàng nhạc thoại, phần lớn đều là nghe không được. A thiền đôi mắt hơi sát, nhắm mắt dùng sức đem hắn đẩy ra, rủ đầu vô lực nói, ta tâm thực loạn, không biết có nên hay không tin ngươi. Nếu đổi làm trước kia cho dù là thiên sập xuống ta đều đứng ở ngươi bên này, nhưng hiện tại ta, lâm viễn nam, ta là cái không tiền đồ người, ta quá chính là ngày mấy ngươi đều biết, ta thật, sợ tài đi vào lại vô quay đầu lại khả năng. Sau này và thập niên nhập tử ta không nghĩ đần độn mà quá đi xuống, càng không nghĩ hướng hai mắt của mình gác hạt cát, lúc này đây, chúng ta đều hảo hảo ngẫm lại. Lâm Đại Nương ở hai người mặt sau đứng một hồi lâu, đây là nàng lần đầu tiên ở xa năm trên mặt nhìn đến như thế phong phú biểu tình, kinh ngạc, nôn nóng, muốn nói lại thôi hạ là thật sao bất đắc chỉ, từ rời đi Lâm Phủ Hắn như là trong một đêm lớn lên, lại không bằng lúc trước như vậy rộng. Rãi, cả nhân sinh đều che kín u ám. Nhưng thật ra cần nhất ngược lại chống thay đổi cá nhân, thường xuyên không có việc gì thời điểm đứng phát ngốc, khóe miệng cười cũng nhiều lên. Hắn là cái biết được đúng mực hài tử, đừng nói cùng kia phương giao không có gì, mặc dù có cái gì hướng về phía chỉ vãn thù hận nàng, cũng đến nháo cái lông trời lỡ đất. Nàng là nhắc can sợ phiền phức, vì nhi tử như thế nào nén giận đều thành. Nhưng là lại quá mức, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Lúc này đây nhưng, thật ra ông trời mở mắt, phương gia người chính mình vác đá lệnh chân mình, nghĩ đến nhưng thật ra hả giận thực. Đi được so với ta mau, lúc này như thế nào dừng lại không đi rồi. Khi ta nhìn không ra các ngươi hai người ở trí khí, A Thiện, ngươi đừng để ý đến hắn, có cái gì không thoải mái liền cùng đại nương nói, đại nương giúp ngươi thu thập hắn. Chuyện này ta cũng nghe nói. Bên ngoài người miệng dơ, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, từ ta trong bụng bỏ ra tới nhi tử không ai so với ta rõ. Ràng hơn, về trước gia bãi. Lâm Đại Nương trên mặt hiền từ hòa ái cười, làm A Thiền căng chặt thân mình bỗng dưng mềm xuống dưới, nàng quá mức tham luyến loại này thiện ý quan tâm, toàn thân phòng bị đều tại đây một khắc ầm ầm sụp xuống, chỉ có thể theo Lâm Đại Nương trở về đi. Lâm Đại Nương bắt lấy A Thiện Tây khuyên nhủ ngươi là ta nhận định con dâu, mắt thấy hai người các ngươi ngày lành cũng không mấy ngày rồi, nên là cao hứng chút, ta này lão bà tử nhưng chờ ôm tôm tử nột. Đại Nương là, ngươi từng trải, nữ nhi gia đồ cũng chỉ là gã cái chính mình vừa ý ngươi. Lần trước ta nam cùng ta nói ngươi trong lòng tổng cảm thấy, cho chúng ta mang đến phiền toái, Đại Nương cùng ngươi nói một hồi. Ta sáng sớm liền nhìn trung ngươi, người thông minh lại khéo tay cần mẫn, ta liền đẩy cặp ngươi này không có hại tính tình, đại nương đời này mềm yếu cho nên mới đem nhật tự quá thành như vậy, chờ các ngươi thành thân sau, nhà chúng ta nói không chừng còn có thể có cái biến hóa lớn. Ngươi không, thua thiệt lâm gia, chẳng qua là ngươi đem chúng ta nói cướp nói mà thôi. A thiện có điểm xấu hổ, lâm Việt Nam cư nhiên sẽ đem nàng băng khoăn cùng lâm đại nương nói. Khi một ngày nàng vội vàng chạy đến lâm gia năng nỉ lâm viễn nam cưới chính mình, thành nàng trong lòng rút không đi một cây thứ, liền tính hắn đáp ứng rồi, nàng trong nội tâm vẫn là để ý hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự tình nguyện, như là ninh thành một đoàn như thế nào đều không giải được tuyến, thời thời khắc khắc ra. Tấn nàng, trước hai ngày vừa mới mới vừa bình phục, hôm nay lại lần thứ hai loạn cả lên, nói đến cùng nàng chung quy là cái tục nhân thôi. Đã từng nàng tự cho là tuy rằng không có quá khứ ký ức, nhưng là nàng có thể phân biệt đúng sai, có thể nhìn thấu thế gian này vạn vật, sẽ không làm chính mình lâm vào thế khó xử hoàn cảnh, ai biết bớt quá mới mấy năm liền phiến chính mình một miệng, nàng vì một người nam nhân thua thất bại thảm hại. Lâm viện nam đi theo các nàng phía sau, đôi mắt lại là không chết mắt mà nhìn chậm chậm A thiền. Hắn không biết muốn nói như thế nào nàng mới có thể tin tưởng hắn cùng phương giao, chi dăng cũng không có cái gì, có lẽ là bởi vì trong lòng lưng đeo, quá nhiều đồ vật mới làm hắn lười đến đi đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Có một số việc chú định, là muốn đặt ở trong lòng không thể bị bất luận kẻ nào biết được, bao gồm nương, tự nhiên còn có A Thiền. Tràn ngập ở trong tim xa là tình tố làm hắn trở nên càng thêm nôn nóng khó nhịn, chán két hai người. Chi gian rõ ràng chỉ có vài bước sau khoảng cách lại như là, cách một cái đại gian giống nhau, càng chán két nam nhân kia lại xem A Thiền khi lít mắt đưa tình ánh mắt. Đây là khen két lạ rất nặng chiếm hữu trục, chỉ là vô pháp nói ra. Làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn này đó không muốn biểu lộ ra tới nhất chân thật cảm tình ở A Thiền, trong ánh mắt chung quy hóa thành càng sâu hiểu lầm, cuối cùng tới rồi mặc kệ như thế nào hao hết tâm lực đều nói không rõ. Sở hữu hết thảy quá vãn đều đen, lại trước mắt phi hôi yên diệt hoàn cảnh, hắn không biết làm sao, càng là lo sợ không yên bất lực, lâm vào như là không có chừng mực lẫn nhau tra tấn cùng khổ sở trung. Lòng mang tưởng niệm cùng yêu say đắm, lại không thể lại đi gần một bước, trà chồng nhân sinh lộ lại là càng thêm gian năng lên. Mà A Thiền không nghĩ tới chính là phương giao điên cuồng, vì chính mình bên người người nam nhân này, mặc kệ cỡ nào hung hiểm sự đều làm được ra tới. Làm nàng ở khiếp sợ cùng hổ thẹn không mặn trung, từng bước một sau này lui, đối nàng cùng lâm viễn nam tương lai nhật tử nửa điểm quan đều nhìn không tới, tự nhiên đây là lời phía sau. Trở lại lâm gia khi hoàng hôn chỉ còn một cái đầu, quanh thân mây tí bị nhuộm thành mỹ lệ tuyệt mỹ cảnh trí, A thì muốn giúp đỡ lâm đại nương thu thập đồ ăn lại bị nàng đẩy ra, qua lại bận rộn lại còn không quên nói, trước kia ta cũng là cái người ngón không dính chương xuân thủy tiểu thư. Từ khi hắn cha đi rồi sao trong nhà lớn lớn bé bé sự đều đến ta thu. Sếp, Sa Nam miệng chọn thực, có thể đói chết đều không muốn bạc đại hắn bụng, người đều là cho bước ra tới. Người đi cùng Sa Nam trò chuyện nhi đi, chẳng lẽ thật tính toán không để ý tới hắn? A thiền há mồm vừa muốn nói chuyện, người nọ từ trong phòng ra tới, đứng ở A thiền mặt sau, đẹp hấp tiếng nói nói, ta áo phá cái khẩu tử, người tiến vào giúp ta phùng hai châm. Nói kéo A Thiền tay liền hướng trong phòng kéo, A Thiền quay đầu lại nhìn mắt Lâm Đại Nương, nàng chính vội vàng không rảnh chủ. Ý đến nơi đây, nàng chưa từng gặp qua nam nhân trụ nhà ở, vừa ra mạnh còn không có thấy rõ bên trong bố trí người đã bị để đè, ở trên tường, hắn sử lực đạo đại, cực không ôm nhu, như là lại áp lực cái gì, có chút cấp, thật sao mà nhìn nàng một cái, chiếu nàng môi liền áp xuống tới. Đầu tiên là một chút một chút nhẹ toát, như là sợ nàng không muốn thử. Thấy nàng cũng không có dự kiến trung phản kháng, lúc này mới thẳng nhiên xâm lấn, như là đó khác hồi lâu thổi quét nàng hương thơm hương thơm. Một hồi lâu hắn hơi hơi tách ra, sinh ra vết chai mỏng lòng bàn tay một chút một chút phút ve nàng trắng nõm mềm mại gò má, khàng khàng phú mãn từ tính thanh âm mở nàng bên tai vang lên, ta không thích ngươi như vậy xem ta. Đừng đem ta đưa người ngoài, nên nói ta đều nói. A Thiện, ngươi không thể không nói lý, khi ta hướng ngươi bồi tội, đừng tức trận nhân thành. A thiền sắc mặt hờ hững mà nhìn hắn, này nam nhân rõ ràng là ở chiếm nàng tiện nghi, lại nói đây là bồi tội. Trên đời này nào có, như vậy vô sĩ bồi tội, thật là không biết xấu hổ. Yên lặng nhìn hắn hai mắt, không màn hắn vành tai nhiễm nhạc nhạc đó ứng. Tiếng nói thanh lạnh nói, không phải nói mây quần áo sao? Ngươi lấy lại đây bãi. Lâm Viễn Nam trên mặt biểu tình bỗng dưng cứng đờ, chừng một chút bất đắc chỉ, mà xoay người từ trên ghế lấy quá kia kiện phá khẩu tử siêm y, đúng là hôm nay xuyên qua, mặt trên còn lây dính nhàng nhạt son vấn khí. A thiền sắc mặt khẽ biến, hắn vội vàng nói, trở về liền thay đổi, chỉ là này. Siêm y còn hảo ném đáng tiếc, đại phùng hảo ta lại cầm đi tẩy. Như vậy Nhưng Thành, A Thiền từ trong tay hắn tiếp nhận tới, nói, vẫn là trước tẩy quá lại bổ. Việc này liền như vậy tính sao? Tinh Tây nói đến, đảo như là nàng đang không ngừng mà phát giận, mà hắn đâu, có thể nói cũng bất quá là như vậy nói mấy câu, nàng lại muốn nghe cái gì đâu. Ngày này phát sinh sự tình ở trong đầu không ngừng gấp khúc xoay quanh, sớm đã làm nàng không có sức lực, chỉ hận không được hảo hảo ngủ một giấc mới. Hảo Mà lúc này chư tổ mẫu ở trong nhà chờ càng là nôn nóng khó an. Chương 35 Việt Nam hơi hơi một đốn, hắn kỳ thật là muốn mượn may vá xìm y cái này có tới cùng A Thiện, lôi kéo làm quen, chỉ là hắn tại đây. Loại sự thượng từ trước đến nay không coi là cái gì người thông minh, không thành tượng biến khéo thành vụng vớt lên áo ngước mắt nhìn nàng một cái đi ra ngoài. Lâm Đại Nương đem mới vừa xào tốt trứng gà bưng lên bàn. Thấy xa nam cầm cho sim y ra tới, không vui nói, ngươi không chạy. Nhanh hóng tức phụ đi, cầm này phá sim y làm cái gì? Bất công ta cảm thấy ngươi là cái người thông minh, như thế nào như vậy hồ đồ? Lâm viện nam đỡ tráng bất đắc chỉ than nhẹ, nàng ngại này sim y dơ, làm tẩy qua lại phùng, ta nghĩ trước phóng trong bồn phao thượng chờ rỗi rảnh tẩy ra tới lượng ở nhà bếp biên, ngày mai có lẽ là có thể làm. Lâm đại nương ban đầu không rõ, đại đến cần mới ngửi được một cổ khác hương vị, tức khát lộ ra hiểu rõ cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, xứng đáng, đừng nói. Cái gì rỗi rảnh không được không, tẩy xong vừa vặn ăn cơm. Nói xong liền xoay người một lần nữa bận việc đi, sau này trong nhà muốn nhiều người ăn cơm, rốt cuộc không cần mỗi ngày chỉ có bọn họ mẫu tử hai người mắt to trừng mắt nhỏ, có cái cùng khuê nữ giống nhau con châu sau này nói chuyện cũng náo nhiệt chút. Tổng so cùng đứa con trai này hướng ra nhảy cây đậu thống khoái. A Thiện lúc này mới ngẩn đầu đánh giá hắn nhà ở, chừa cửa sổ vị trí phóng một trương hát một cái bàn, thu thập thực chỉnh. Tệ, ngày thường thường xem đến thư bày biện bên trái trong tầm tay, bên phải là văn phòng tứ bảo, trung gian kia khối không ra tới địa phương mở ra đặt một quyển nhìn một nửa thư. Không ai biết nàng biết chữ, tuy rằng nét bút nhiều nhưng là nàng cũng nhận được, tùy tiện phiên hai trang. Hẳn là khảo thí trùng thư, chừa vào tường phóng một mọc chất giá sách, cửa tủ rộng mở, có mấy bức tranh chữ lung tung nằm ở bên trong, như là chủ nhân đi được vội vàng chưa từng hảo hảo chỉnh lý chúng nó, đi phía. Trước tới cần vài bước nhàng nhạt thư hương khí ngân diện đánh tới, nàng đối diện mặt đó là lâm viễn nam ngủ giường cối đầu trăng điệp đặt ở trường đua chỗ, lộ ra thanh lãnh ngạnh lãng nam tử hơi thở. Không tính rộng mở nhà ở đặt mấy thứ cần thiết phẩm liền có vẻ chen chút, nàng nhắm mắt, chỉ có trời biết nàng một chút cũng không chê như vậy nhà ở, chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau mặc kệ nhiều tiểu nàng đều không để bụng, chỉ là duy nhất không thể buông chính là hắn cùng người khác quá. Vãng, mặc kệ là nùng tình mật ý vẫn là đạm như nước, nàng luôn là muốn biết rồi lại sợ hãi biết, bởi vì đấy lòng không có cách nào bỏ qua ghen ghét. Lâm Đại Nương ở bên ngoài kêu ăn cơm, A Thiền mới đi ra ngoài, một bàn thịt cá làm nàng nhịn không được nhấp nhấp khóe miệng, nghĩ đến là hoa không ít tiền bãi. Ở nàng xem ra một đống thịt đã xem như thứ tốt, nàng thừa nhận chính mình trong xương cốt lại là là môi bai chút, không biết nguyên lai like A Thiền lớn lên sẽ là bộ chán gì, nhưng là nếu thân thể bị nàng chiếm cứ, như vậy hết thảy đều đến chiếu nàng cách sống tới. Cũng không phải không nghĩ tới tại đây loại thời đại càng phải đối chính mình tốt một chút, chính là không biện pháp chính là luyến tiếc, nếu không phải bởi vì tổ mẫu thân thể già rồi, yêu cầu hảo hảo dưỡng, nàng một năm sợ là cũng ăn không hết vài lần thịt. Có người sau lưng chê cười nàng, nói nàng sớm muộn gì có một ngày một hai phải đem chính mình mệnh cấp làm không có, hiện tại nghĩ đến đảo cũng không phải không có lý. 5. Đại nương gấp một chiếc đũa thịt cá phóng tới nàng trong chén. Cười nói, có cái gì muốn ăn mở miệng cùng đại nương nói, ngươi cùng sa năm ban ngày còn muốn đi vội, nói không chừng ngày nào đó bụng liền bị ủy khuất, sau này đại nương nhiều cho các ngươi làm điểm ăn ngon, cũng hảo bổ bổ thiếu hụt. Nàng bắt giữ đến A Thiền trên mặt chợt lé mà qua biểu tình, vội vàng trấn ăn nói, sa năm hiện tại tiền đồ, có thể kiếm không ít bạc, đều là cùng ngày kết toán, trong nhà hiện giờ cũng là giàu có. Thực, ngươi không cần đa tâm, chúng ta là người một nhà, ta cái này bà bà đối đãi ngươi hảo vốn chính là hẳn là. A thiền chính là hướng về phía cái này cũng không muốn đi, nàng không biết ở cái này nhìn như quen thuộc lại thập phần xa lạ địa phương, nếu bên người không có thân nhân nàng muốn như thế nào quá đi xuống. Người có đôi khi rất sợ đối một ít người sinh ra ý lại, chính là thật đương một người thời điểm rồi lại thực khác vọng loại cảm giác này, chẳng sợ chỉ là làm ngồi cũng có thể làm. Nàng cảm thấy trong phòng còn có một người khác ở, có thể lẫn nhau dựa sát vào nhau sự ấm. Một cái là nàng đại thấy nam nhân, hắn còn có được một cái sẽ đau người nương, đều là nàng yêu thích, nàng thật sự có dũng khí cùng bọn họ phân rõ giới hạn sao. Nàng, không có, nhưng là lúc này đây, sở chịu đựng đủ loại ra tấn làm nàng sẽ không liền dễ dàng, như vậy mà buông tha hắn, dù sao cũng phải lượng hắn một thời gian mới hảo. Có đôi khi liền nàng chính mình đều lộng không rõ chính mình, không chứ. khoát thời điểm giống cái bị nhiều loại suy nghĩ bắt cóc người, tự ti cùng phận ước đồng hành, một lần một lần cho nàng tân làm được quyết định rồi nước lã. Có lẽ nàng lý trí ở cùng lâm viễn Nam Tương Ngộ ngày đó liền sụp đổ, sớm đã không có tồn tại tất yếu. Chưa tổ mẫu, từ thái chương còn chưa lạc sơn liền ở chính mình sân khẩu ra bên ngoài nhìn xung quanh. Chủi trường cổ ngóng trong A Thiền có thể trở về, lúc này mắt thấy thiên liền phải đen lại như cũ không thấy bóng người, lúc này A Thiền khẳng định rời đi phương gia, có thể đi cũng chỉ có lâm gia, nhưng là nàng chính là hy vọng A Thiền, lúc này có thể mềm lòng không cần cùng nàng cái này, hồ đồ tổ mẫu chấp nhật. Hôm nay nàng xem như xem minh bạch, nàng đời này duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có A Thiền, chính là nàng cư nhiên hồ đồ đến tận đây. Vì này hai cái uy không thân bạch nhãn lan, xoay người bước nhanh đi vào sân, trực tiếp vào chư lương nhà ở, hai vợ chồng lúc này chính nấu cơm, thấy nàng tiến vào đầu tiên là dừng một chút, chư lương cười hỏi, tổ mẫu sắc mặt như vậy khó coi, là làm sao vậy? A tú hôm nay làm chấm phiến ăn, lọng chấm tương, tổ mẫu trước ngồi chờ trong chấp lát bãi, chư tổ mẫu liên tục lắc đầu, bắt lấy chư lương tay áo nôn nóng mà nói. A lương, đều đã trễ thế này ngư mùi tử còn không trở lại, lúc này phỏng chừng còn xin chúng ta khí, ngươi đi một chuyến chân đi lâm gia đem nàng kêu trở về, còn không có quá môn ở nhân gia gia ở giống cái gì, ngươi cùng nàng hảo hảo nói, liền nói. Tổ mậu biết sai rồi, làm nàng tha thứ ta lần này bãi, sau này chúng ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt. Vương Tú hướng trong nội phía dưới tay dừng một chút, cười nhạo một tiếng. Không mặn không nhạt nói, tổ mẫu, ngài đừng như vậy khó xử A lương, hôm nay trương gia người đều khi dễ về đến nhà tới, nàng A thiền đều có thể đứng ở một bên xem náo nhiệt, thấy chết mà không cứu, nàng trong mắt cũng không thấy đến có cái này đại ca. Nhưng gia nếu cảm thấy lâm gia hảo, ngài cần gì phải đi tìm nhân, gia không thoải mái đâu, đến lúc đó chỉ sợ A thiền oán ngài quá không ánh mắt, chư tổ mẫu lúc này lười đến cùng nàng so đo. Hai viên hỗn độn trọng mắt nhìn chậm chậm chu lương, trầm giọng nói, nàng chính là ngươi thân mùi tử, nhìn nàng không hảo ngươi trong lòng có thể thoải mái. A lương, ngươi không cần, bởi vì người khác hỗn trướng lời nói ngay cả chính mình mùi tử cũng mặc kệ, ngươi không thể như vậy hẳn người tâm, biết không? Chú lương rủ đầu, thở dài, đến cuối cùng vẫn là đem chú tổ, mẫu tay đẩy ra, bất đắc chỉ mà cười nói, tổ mẫu, ngày hôm nay cũng thấy được. Ta có bao nhiêu khó, như vậy nhiều người ở cửa vây quanh muốn đánh ta, ta khi đó trong lòng đã có chủ trương, A thì nếu là ra tới thay ta cho này tiền, ta chính là bị ta mẹ vợ đuổi theo đánh ta, cũng đem tiền phải về tới liền tiếng nàng tiền trá, bớt quá ngài cũng thấy được, là nàng đánh trong lòng không tính toán nhận ta cái này đại ca, ta thật sự không có biện pháp nhiệt mặt chán lên đi, tổ mẫu vẫn là cho ta chừa, trước mặt mũi đi. Chư tổ mẫu há miệng thở dốc, như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi thật sự muốn cùng ngư mùi tử chạp đứt lui tới. Nhiều năm như vậy thân huynh mùi sao có thể là nói đoạn liền đoạn, ngươi cũng quá mức hồ đồ, ai có thể do không được quá ngư mùi tử đối đãi ngươi thân. Nghe tổ mẫu, các ngươi hai anh em hảo hảo nói nói, đem cái này ngật đáp cấp cởi bỏ, chúng ta sau này hảo hảo sinh hoạt thành không. Tổ mẫu tuổi già rồi, kinh không được như vậy náo loạn, coi như tổ mẫu cầu. Ngươi có được hay không? a lương, ngươi tuổi cũng không nhỏ, ta cũng không dám trông cậy vào ngươi khác, chỉ cần ngươi cùng ngươi mùi tử hảo hảo, ta liền an tâm rồi. Vương Tú ban ngày bị nương chỉ vào cái mũi mắng vô dụng khí còn không có tiêu, bắt thấy chư lương liền phải bị cái này lão bà tự cấp thuyết phục, đem trong tay thô mặt hướng trên bàn một ném. Lớn tiếng nói, tổ mẫu, ngày như thế nào khi nào đều thế A Thiền suy xét, ngày khi nào nghĩ tới nhà ta chư lương sao? Là nàng A Thiền đen. Chúng ta đưa người ngoài chống nhau đề phòng, bất quá một chuyện nhỏ thế nào cũng phải muốn nháo đến ai đều xuống đài không được. Ta đã muốn hỏi một chút nàng tồn chính là cái gì tâm tư? Hiện tại ta ở nhà mẹ đẻ người trước mặt đều không dám ngẩn đầu, có lẽ đang cùng nàng tâm tư. Tổ mẫu vẫn là đánh mất cái này ý niệm bãi. Nếu là chư lương dám bước ra nơi này một bước, ta lập tức thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ đi, trong nhà này có A thiền không có ta vương tú, nếu là A thiền có cái này năng lực, liền giúp nàng ca một lần nữa thảo cái tức phụ, nếu là không cái này năng lực, sau này liền ly chúng ta xa chút. Chư tổ mậu tức chận đến cả người đều thẳng rung rung, chỉ vào nâng cầm đầy mặt lệ khí vương tú nổi giận đùng đùng mà mắng, ngươi, ta lúc trước thế nhưng không thấy ra tới. Ngươi đứa nhỏ này tâm nhãn như thế nào như vậy hư? Thật không hổ là vương bà tử sinh ra nữ nhi, cùng ngươi lương một cái đức hạnh, chưa cha thật là xui xẻo tám kiếp mới chiêu tiến vào ngươi như vậy cái giảo. Sự, chư lương, ngươi thật muốn nghe ngươi tức phụ không thành. Sau này thật muốn cùng ngươi mùi tử chặt đứt nuôi tới. Chư lương mân khẩn môi, dùng sức cực cực đầu, tổ mẫu, sau này chúng ta giống nhau hiếu thuận ngại, đến nỗi a thiền. Ngài cũng không cần ở trước mặt ta nhắc tới nàng, ta coi như không cái này mùi tử. Chư tổ mẫu vương ra ngón tay chỉ vào chư lương, tức chận đến cả người thẳng rung, hảo, hảo. Ngươi năng lực, nếu đây là ngươi trong lòng lời nói, ta cũng không nói cái gì, ngươi. Không đi ta đi, ta cái này nửa thanh thân mình đều phải xuống mộ người, ta còn muốn cái gì thể diện, ta thật là thế cha mẹ ngươi thất vọng buồn lòng. Sớm biết rằng ngươi là như vậy các thị phi chẳng phân biệt đồ vật, ta lúc trước liền không nên đem ngươi đương người giống nhau đối đãi Khi một chút nghèo, trong nhà thiếu lương, liền sợ ngươi ăn không đủ no, ta đáng thương A Thiền luôn là chính mình luyến tiếc ăn cho ngươi lưu trữ, nàng mới 9 tuổi đại, như vậy mấy năm lại đây, mỗi lần không? Thề đúng hạn ăn thượng cơm liền bụng đau, ngươi phút lương tâm hỏi ngươi chính mình, ngươi đối được nàng sao? Lòng lan già sói đồ vật. Ta thật là mắt bị mù, cư nhiên còn đối với ngươi ôm có hy vọng. Chư Lương vẫn luôn cúi đầu, thẳng đến nghe được môn miệng người dùng lực, mà đẩy ra ném ở trên tường thanh âm mới ngẩn đầu, sát mặt căng chặt, dấu ở tay áo phía dưới tay vẫn luôn run rẩy Vương Tú nhìn hắn một cái, không vui nói, ngươi nên sẽ không bị ngươi tổ mẫu cấp thuyết phục bãi. Nhìn ngươi kia, không tiền đồ hình dáng. Ta nói cho ngươi lúc này ta cũng không phải là cùng ngươi nói giỡn, ngươi nếu là thật dám tuyển ngươi mùi tử, ta lập tức liền thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ, chúng ta sau này cả đời không qua lại với nhau. Câm miệng chương 31 chầu này cơm là A Thiện, đi vào nơi này sao ăn đến nhất phong phú một cơm, bất quá bởi vì trước kia thích cóp xuống dưới tật xấu, hơi chút ăn nhiều một chút liền khó chịu, lại mỹ vị nàng vẫn là ngừng chiếc đũa. Lâm Đại Nương khuyên nặng lại ăn, chút A Thiền thật sự đẩy bất quá đi mới đưa không thể không nói lời nói thật, chọc đến Lâm Đại Nương cao mày một trận thở dài, thật là làm bậy, người như vậy hiểu chuyện, nếu là xin ở nhà của chúng ta, ta phải nhạt chết, tính, không nói cái này, làm xa năm đi thiêu nước ấm, trong chóp lát ấm áp tẩy tẩy thân mình ngủ ngon, chuyện gì cũng chưa. A Thiền thẹn thùng mà cúi đầu cười cười, chờ bọn họ hai mẹ con ăn được. Nàng động thủ giúp đỡ thu thập, Lâm Đại Nương không vui nàng động thủ, vẫn là. A Thiền nói hai câu dễ nghe thân cận nói lúc này mới từ nàng bận việc. Lâm viễn Nam không có trở về ôn thư, dọn quá ghế ngồi ở bên cạnh giặt đồ, nghĩ đến chưa làm qua bực này vì, thoạt nhìn có chút chân tay vụng về. A Thiền lau khô trên tay bọn nước tử, xoay người cùng hắn ánh mắt tương dạm vào, hơi hơi tạm dừng một chút, thở dài. Đi tới tiếp nhận trong tay hắn siêm y đặt ở ván chặt đồ thượng xoa tẩy, trên trán phát rũ xuống một sợi, che đậy nửa bên mặt má, càng hiện da bạch môi hồng, cho anh. Cho anh động lòng người, lâm viễn nam ở nàng bên cạnh ngồi xổm xuống, lạnh lùng trên mặt rốt cuộc xuất hiện một mặt ý cười, khóe miệng dơ lên, nhìn nàng trong chốc lát, quay đầu hướng nương nhà ở nhìn lít mắt một cái, xác định nương sẽ không ra tới. Cúi người ở trên má nàng hôn một cái, nhỏ giọng nói, mặc kệ tới khi nào, ta còn là câu nói kia, vì cái người ngoài trí khí không đáng giá. Ta thanh thanh bạch bạch lại không treo chọc nàng, ngươi sao đến như vậy đại chấm vị. Hiện giờ phương lão gia, đem sai lầm tất cả đều về ở ta trên đầu, hận không thể chiếc mới chảy hận, như vậy ngươi nhưng yên tâm chút. Đối phương giao chính như hắn cùng A Thiền nói như vậy, bất quá là số mặt chi giao. Đến nỗi phương giao đối hắn tâm tư, hắn chưa từng có nửa điểm để ở trong lòng, cho rằng chỉ cần lạnh nàng chính mình liền tuyệt cái này ý niệm, nào biết. Hắn không nghĩ lại bởi vì chuyện này cùng A Thiền chi gian sinh ra hiểm khích, chỉ ngóng trong A Thiền có thể đem đáy lòng ngực đáp cởi bỏ. Chưa tổ mẫu, thật vất vả run run rảy mà đi vào lâm gia, thở hồng học mà hướng tới trong viện nhìn xung quanh, phía đông nhà ở cửa sổ chiếu phim ra một đào bóng dáng. Nhìn không giống A Thiền, trong lòng càng thêm nôn nóng, xoa xoa đôi tay, ho khan hai giọng nói hô, lâm gia nương tự ở nhà sao. A Thiền mới vừa vắt khô trên quần áo thủy nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, thủ hạ một đốn, theo bản năng mà quay đầu lại xem lâm viễn nam, đen nhánh trọng mắt một mảnh phức tạp. Lâm viễn nam minh bạch nàng lo, lắng, lão nhân gia đại buổi tối nếu là có cái va chậm nhưng như thế nào hảo, chính là ngày đó sự còn hoành ở nàng trong lòng. Thành một đạo không qua được điểm máu chốt, cái này mạnh miệng nha đầu, lúc trước còn không để ý tới hắn, lúc này nhưng thật ra sẽ sai sửa người, đứng lên cười nói, nếu tới cửa tới chính là khách, huống chi có người ở, ta còn có thể đem nạn lão nhân gia ngăn ở ngoài cửa. Lâm Đại Nương mới vừa rồi ngồi ở trên trường đất nạp miếng động dày, nghe được tiếng kêu vội vàng xuống đất, ra tới thấy A Thiền Đại ngồi ở chỗ kia. Trấn An nói, nàng là ngươi tổ mẫu, lại không phải cái gì người ngoài, thoải mái hào phóng thấy chính là. Đại nương biết ngươi bị ủy khuất, đại nương làm một hồi ác nhân cho ngươi ra khẩu khí này, làm cho bọn họ sau này không dám khi dễ ngươi. A thiền nhịn không được cười ra tiếng tới, rủ đầu nhỏ giọng mà nói, tổ mẫu đại ta thật hảo, ngày đó cũng là lo lắng ta đại ca thật cho người ta đánh gãy chân, lão nhân gia lo lắng tôn tử thật không phải. Cái gì sai sự, chỉ là ta chính mình quá không được kia đạo khẩm nhi, trong lòng không thoải mái mà thôi. Lâm Đại Nương vốn dĩ muốn đi ra ngoài ngân một ngân, nghe được A Thiền Thanh âm càng thêm hữu khí vô lực, ngồi ở nàng bên cạnh vuốt nàng tóc nói, đổi làm ta ta cũng không thể tha thứ, chừa vào cái gì phải dùng chính mình vất vả kiếm tiền muốn đi bổ khuyết người khác, lộ thủng. Chỉ là chúng ta khí về khí. Nàng tốt xấu là người thân tổ mẫu, nàng lúc này có thể truy lại đây tìm ngươi liền. Chứng minh trong lòng nhớ ngươi cái này cháu gái, một phen tuổi lão nhân gia, ngươi cùng nàng trí khí tới khi nào? Đại nương không có muốn đuổi đi ngươi đi ý tứ, cái này ra theo ta cùng xa nam quá mức quạnh quẻ chút, ta ức chỉ ngươi lúc này liền cả lại đây, nhật tử cũng có thể quá đến náo nhiệt chút. A Thiền cười lắc đầu nói, ta minh bạch ngài dụng tâm. Ta lúc này chính là lòng có điểm loạn, tổ mẫu chân cẳng không nhanh nhẹn, một người ở nhà làm không được việc nặng, ta cũng liếng tiếc. Nàng, lâm đại nương che miệng cười ra tiếng tới, ngươi trong lòng sớm không cách nàng, chính là kéo không dưới cương mặt này tới đối mặt nàng đúng không nha đầu ngốc, ngươi lại không có làm sai sự, sợ cái gì nột. Sửa lại thừa dịp lúc này, ta cùng nàng hảo hảo trò chuyện nhi. Lâm viễn nam thật mau đem người mang tiếng vào. Đèn dầu phát ra quan theo hai người từ bên ngoài mang tiếng vào phong lắc lưu, chứ tổ mẫu vừa nhìn thấy A Thiền trong mắt nước mắt liền nhịn không được mà đi xuống lưu. Nâng lên tay áo lau nước mắt kêu A Thiền tên, ngươi này nhẫn tâm nha đầu, chạy ra là tính toán không bao giờ đi trở về sao. Tổ mẫu biết sai rồi, ngày đó không nên như vậy bức ngươi, biết rõ ngươi không muốn còn, là đại ca ngươi không đầu óc, mọi việc đều nghe trương gia người nói. Ta bảo đảm đây là ta cuối cùng một lần quảng hắn, sau này hắn sống hay chết cùng chúng ta không còn quan hệ nhân thành. Lâm Đại Nương đứng dậy đổ chén nước ấm, lồi kéo chư tổ mẫu hướng chính mình trong phòng đi. Cười nói, nhìn một cái này cả người đều đông lạnh đến lạnh lẽo, tiên tiến tới uống khẩu nước ấm ấm áp thân mình. a thiền là cái hảo hài tử, nàng sao có thể thật ghi hận ngài. Nàng làm vạn bối chính là có cái gì ủy khuất. Cũng không thể cùng ngài thật chống đối không phải. Tất cả đều nghẹn ở chính mình trong lòng, ta nhìn thật là đau lòng, này thật là ngài không phải, xem đem con dâu ta cấp bước thành cái dạng gì. Chư Đại Nương, sau này chúng ta là người một nhà liền không nói hai nhà lời nói. Theo lý thuyết đây là các ngươi gia sự, A Thiền còn không có quá môn, ta cũng không có phương tiện nói cái gì. Chính là lúc này cho ta nhìn thấy, ta liền không thể không giúp nàng nói câu công đạo lời nói. Chư Lương cùng Vương Tú là người nào, ngài trong lòng so với chúng ta rõ ràng, hai vợ chồng đi theo Vương bà tử tâm nhãn liền không một ngày chính quá, A Thiền nếu là chuyện gì đều từ bọn họ, đời này không chừng bị khi dễ thành cái trạng gì. Chư Tổ mẫu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, A Thiền không có theo vào tới, trong lòng có chút khổ sở, nặng nề mà thở dài, nói, ta cũng biết là cái này lý, khi đó nghĩ Chư Lương cũng là ta tôn tử. Ta không thể nhìn hắn thiếu cánh tay gãy chân, lúc này mới hung A Thiền. Hài tử, ngươi không biết đại nương khổ sở, chư lương khuỷu tay xoay ra bên ngoài, tính kế chính mình mùi tử, ta so với ai khác đều khó chịu, là ta không giáo hảo hắn, mới làm hắn biến thành hôm nay cái dạng này. Sau này ta cũng không tính toán quản hắn chết sống, ta lại không thể. Bởi vì hắn mà bạc đại A Thiền, như vậy tri kỷ hài tử bị ta cấp. Ngươi không biết, nàng nhìn tung tăng nhảy nhót, kỳ thật thân mình thực nhược, đều là trước đây mệt nhọc gây ra tật xấu, chính là như vậy còn mỗi ngày còn cường đánh tinh thần đi bắt đầu làm việc, chữa trưa nhân gia khoảng bữa cơm, nhìn ngon miệng đồ ăn chính mình luyến tiếc ăn, toàn cho ta cái này nửa thanh thân mình đều vào thổ lão bà tử mang về tới, chính mình đói bụng, ta như thế nào liền như vậy hồ đồ, cư nhiên làm ra như vậy, thương nàng tâm sự tới. Ta cái này lão bà tử tồn tại làm cái gì, nếu có thể sớm một chút đã chết cũng đỡ phải thành nàng liên lụy, làm nàng cũng vô pháp quá ngừng nghĩ nhật tử. Lâm Đại Nương khuyên giải ăn ngũi hai câu, nhìn ra được trước mắt vị này lão nhân gia là thật sự biết sai rồi, nghĩ nghĩ mở miệng nói, à thiền trong lòng cũng nhớ ngài, nhưng là ngài dù sao cũng phải làm nàng đem khẩu khí này cấp thuận đi xuống không phải. Ngài cũng đừng thuốc chụp nàng, nàng là cái có chừng mực hài tử. Chờ suy nghĩ cẩn thận, chính mình liền đi trở về. Chư tổ mẫu đôi mắt vẫn luôn hướng bên ngoài ngó, nàng biết A Thiền liền ở bên ngoài đem cái gì đều nghe được rõ ràng, lúc này trong lòng nên là oán chính mình, cho nên mới không muốn trở về. Nàng cũng biết A Thiền là cái ngoan cố tính tình, cũng không tưởng hôm nay là có thể đem nàng kêu trở về. Chỉ là sợ thời gian kéo đến dài quá liền tổ tôn hai chi gian tình cảm, đều cấp ngăn cách, chua cha liền thừa như vậy vài người, nếu là chia làm tâm ngực. Đáp, cuộc sống này còn có cái gì quá mức? Lâm Việt Nam ở A Thiện đối diện ngồi xuống, đem tay nàng bao trong lòng bàn tay đặt ở bên miệng hôn hôn, ôm như nói, hai ngày này ủi khuất ngươi, bị nhiều như vậy ủi khuất, vẫn là giống như trước giống nhau, có nói cái gì liền nói ra tới, không nghĩ ta làm cái gì. Tưởng ta làm cái gì đều không cần giấu ở trong lòng Ngươi nói ta tâm tư khó đoán a Thiện ngươi lại làm sao không phải ta cũng không phải cái gì người thông minh tự như đến bây giờ ta còn là không rõ vì cái gì ngươi sẽ động lớn như vậy khí thậm chí còn lấy nam nhân khác tới khí ta hắn tiếng nói đè thấp ẩn ẩn hàm chứa nhà nhạc, nhạc ủy khuất cùng khó hiểu thông mi hạ là một đôi lập lệ tinh Quang con ngươi Cao thẳng mũi, môi mỏng khẽ nhất, liền như vậy yên lặng nhìn nàng, như là toàn bộ trong thế giới chỉ có thể bao dung nàng. Trong lòng tích cốt sở hữu nôn nóng bất an cùng mỏi mệt, ở hắn ôm nhu nhìn chăm chú hạ hoàn toàn biến mất, đêm tối làm dễ dàng làm người bại lộ ra ban. Ngày che giấu tốt kiên cường cùng lời thề son sắc, nàng nhấc khẩn môi, thật lâu sau mới nói, ta và ngươi nói qua, ta sợ ngươi sẽ bởi vì nàng chịu vì ngươi đi tìm chết mà mềm lòng. Ta sợ Phương lão cha sẽ bởi vì thương tiếc nàng mà đồng ý các ngươi ở bên nhau, nếu thật là như vậy, Lâm Viễn Nam, ta phải làm sao bây giờ? Ta sợ a, ta sợ ta thật sự thành người khác trong miệng nói như vậy, tính, loại này lời nói lặp lại nói có ích lợi gì? Nhưng là Lâm Viễn Nam, nếu sau này ngươi tâm thay đổi, ta đã có thể, A Thiền ở hắn trước mắt ngạc nhiên trung thân mình đi phía trước nhất lại gần. Một tay túm hắn áo trong, cùng áo ngoài dùng sức lôi kéo lộ ra một mảnh to lớn ngực, nàng hướng tới tâm nơi vị trí hung hăng mà cắn đi xuống, nãy nàng trời đi sau chỉ trừ một phòng dấu răng, tuy rằng không thăm, lại cũng là hạ trọng khẩu, làm cho ngươi trường điểm trí nhớ. Trong ngoài truyền đến Động Tỉnh, Lâm Việt Nam cho rằng có người muốn ra tới, cuốn quyết thu thập sữa sang lại chính mình siêm y. Vành tai nhiễm một tầng đỏ ứng, vẫn luôn lan tràn đến gương mặt. thấy không ai ra tới, mới chửi tay nhéo nàng cầm, ngón tay vuốt ve nàng tinh tế làn da, tức giận nói, "Nói ngươi thuộc khẩu, còn ủy khuất ngươi không thành. Sau này chỉ cho phép nói chuyện, không thể động thủ dùng tài hùng biện biết không? Nếu là cho người ta thấy, như thẹn thùng." A thì nghe hắn thanh âm càng ngày càng thấp, nhịn không được che miệng cười ra tiếng tới, ai từng tưởng phong độ nhẹ nhàng, nho nhã tuấn lãng nam, nhưng cũng sẽ làm ra như vậy bộ dáng. Thôi, tạm thời liền tin hắn lần này bãi. chương 32 lúc nửa đêm, trong phòng có chút lạnh, phương phu nhân dựa ngồi ở trường biên ngủ cực, bên người hầu hạ bà tử đều khuyên nàng hồi tự mình trong phòng nghỉ ngơi đi, nàng lắc đầu làm hầu hạ người đi xuống, chính mình trên người rơi xuống thịt. Tao đến này phân tội, nàng tâm đều đi theo nắm khẩn thành một đoàn, nếu là có cái tốt xấu này sau này nhật tử nhưng như thế nào quá? Ánh trăng từ trên cửa sổ chiếu tiếng. Vào, ké vào trên trường người phát ra một tiếng ương, theo bản năng mà muốn xoay người tác động trên người miệng vết thương, mông lung ý thức nháy mắt bị bừng tĩnh phát ra một tiếng khẽ gọi. Phương phu nhân vốn là ngủ đến thiển, mở mắt ra thấy nữ nhi bắt lấy chăn đau đến thẳng cắn răng, nhìn không được lại đỏ hóc mắt, hướng ra phía ngoài kêu hồ hạ nha đầu tiếng vào, vội vàng hỏi, thật đúng là tạo nghiệt, đại phu nói ngươi đến nuôi lớn nửa tháng mới có thể hảo. Người nhà đầu này như thế nào có? Thể làm ra như vậy dọa người sự tình. Ta phủng ở lòng bàn tay nuôi lớn hài tử, kết quả là vì cái nam nhân như vậy thương tổn chính mình, đáng giá sao? Phương dao cắn chặt răng căng trong chóp lát mới cảm thấy dễ chịu chút, cố sức mà quay đầu nhìn về phía mẫu thân hỏi, tam ca đâu? Cha có phải hay không khó xử hắn? Cha biết rõ ta không bỏ xuống được, còn phải làm loại sự tình này. Còn không phải là quyết tâm muốn ta mệnh sao? Nhà đầu bưng đã sớm chuẩn bị tốt thức ăn tiếng vào, đại phu nói muốn ăn thanh đậm chút, phòng bếp cấp bị thanh giáo thức ăn chay, phương phu nhân tiếp nhận tới tự mình uy nàng, ngoài miệng không ngừng nói, hắn thực sự có như vậy hảo. Ngươi đừng chính mình một lòng một dạ hướng trong đầu tài, hắn đưa ngươi sau khi trở về xoay người liền đi rồi, cũng không hỏi nhiều một câu thương thế của ngươi có nặng hay không. Phương Giao nghe được trong lòng một mảnh lạnh lẽo, lại còn miễn cưỡng cười vui nói, này cũng trách không được hắn, là ra thật quá đáng, hắn dựa vào. Cái gì muốn hủy diệt Tam Ca? Nương, Ngài còn không đồng ý ta cùng Tam Ca ở bên nhau sao? Ta vì hắn liền mệnh đều có thể không cần, nếu Ngài nếu là lại không giúp ta, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Ta này thương cũng không cần trị, khiến cho ta đau chết tính. Phương phu nhân trường mắt nhìn nàng lít mắt một cái, trầm giọng quả mắng, ngươi quan biết dùng loại này lời nói tới chọc con mẹ ngươi tâm oa tử, chỉ là hắn cùng a thiền việc hôn nhân toàn bộ trấn trên người đều biết, ngươi nửa đường. Thượng trộn lẫn đi vào sự nếu là thành, để cho người khác thấy thế nào chúng ta phương gia. Này không rõ rành rành ý thế hiếp người. Lại nói kia lâm viễn nam nếu là thật ứng ngươi, ta con người này cũng đứng đắn không đến chạy đi đâu. Bất quá là cái ham phú quý người thôi, người có thể tưởng tượng rõ ràng phiên người nam nhân này không gã cho sao. Phương Giao thấy sự tình có chuyển cơ, trắng bạch trên mặt tức khát chân lên một mặt vui sướng, liên tục gật đầu nói, tam ca không phải ngài tưởng cái. Loại này người, hắn có tài thức lại thông minh, vạn nhất năm nay khảo thí nhất cử trúng, nhưng thật ra nữ nhi trèo cao hắn, đến lúc đó chúng ta Phương Gia không cũng đi theo trên mặt có quan. Nương, ngài liền y ta một hồi, liền tính hắn không phải người tốt, nữ nhi cũng sẽ không hối hận. Chính mình nữ nhi vì cái nam nhân bị lớn như vậy tội, nếu là không đáp ứng không chừng tương lai còn muốn sinh cái gì nhiễu loạn, bất đắc chỉ mà thở dài nói, ta có thể cùng cha ngươi đi nói, nhưng việc này không thể nháo đến quá khó coi. A Thiền tuy rằng là nhà chúng ta làm giúp, nương trong lòng nhưng thật ra có vài phần thưởng thức nàng. Đừng ủy khốt nàng, ngươi nếu có thể nói động A Thiện, nàng cùng lâm viễn Nam việc hôn nhân liền như vậy nước cận vô ngân quá khứ, bên đến sự không cần ngươi nhọc lòng. Khi nào ngươi làm xong, ta lại cùng cha ngươi nói. Phương Giao Nguyên Bản liền không hy vọng xa vời nương có thể đồng ý, lúc này cư nhiên nhượng bộ đến tận đây thẳng giáo nàng vui sướng không? Thôi, vội vàng đá, A Thiện là ngài trong mắt người tài ba, nữ nhi chính là lại hồ đồ cũng không dám đi thu thập nàng. Rốt cuộc có cầu cùng nàng tự nhiên đến ôm tồn mới được. Hôm nay cháu như thế nào làm tốt như vậy uống? Nương nên hảo hảo thưởng thưởng đầu vết. Phương phu nhân vương ra ngón tay điểm hạ cái trán của nàng, cười mắng, hợp tâm tư của ngươi, có thể không thể ăn sao. Ngươi phải hảo hảo dưỡng thương, sớm chút bình phục nương này trái tim cũng là có thể buông xuống. Ngươi cũng đừng trách cha ngươi, nghe nói ngươi bị thương hắn so với ai khác đều sốt ruột. Vì cái nam nhân cùng chính mình người nhà xa cách đã có thể không đáng giá. Phương Giao gật đầu đáp nương, ta minh bạch, mà chư tổ mẫu đêm nay thượng cùng lâm đại nương, nói hảo một trận lời nói mới đứng dậy cáo từ, đi đến bên ngoài thấy A Thiền ngồi ở trong một cốc thưởng thức ngón tay. Nghe được nàng ra tới ngẩn đầu nhìn thoáng qua lại rủ xuống đi, bất đắc chỉ nói, A Thiền, tổ mẫu không thuốc chụp ngươi, ngươi chừng, nào thì nghĩ kỹ trở về liền thành. Tổ mẫu còn muốn nhìn ngươi vẽ vang suốt giá. Ta về trước. Lâm đại nương vội vàng làm lâm viễn nam đem lão nhân gia đưa về gia đi, đại trong phòng chỉ còn nàng cùng A Thiền mới cười nói, ngươi tổ mẫu trong lòng cái gì đều rõ ràng, cũng liền nhất thời hồ đồ. Mắt thấy ngươi cùng xa năm ngày lành cũng không nhiều ít, ngày khác ta liền đem nên động thủ chuẩn bị, đỡ phải đến lúc đó luống cuốn tay chân. A Thiền nhấp miệng xấu hổ cuối đầu, cũng không biết về sao sẽ. Phát sinh sự tình gì, vẫn là hảo hảo ngủ một chất, ngày mai bầu trời chính là hạ giao nhỏ cũng đến căn gia đầu đón nhận đi. Nàng bên này thoáng thất thần, Lâm Đại Nương ngồi ở Lâm Việt Nam vừa rồi vị trí thượng cười hỏi, A Thiện Đại Nương cùng ngươi nói vài câu trong lòng lời nói, xa nam đứa nhỏ này tâm tư trọng, có nói cái gì đều nhẫn ở trong lòng liền ta cái này nương đều không nói, sau này các ngươi ở một khối sinh hoạt. Nhật tử không thể thiếu có cãi nhau thời điểm, hắn nếu là nơi nào chập đến ngươi không mau, ngươi nói cho đại nương, đại nương giúp ngươi giáo huấn hắn. Nhưng là đừng giống hôm nay như vậy lạnh hắn, từ khi từ lâm gia chọn ra tới sau, hắn cả người đều trở nên trầm mặt ít lời, ngày thường cũng rất ít có hợp ý bạn bè, ta coi đến ra tới hắn trong lòng là có ngươi, lúc ấy ở đầu ngõ cặp ngươi cùng nam nhân khác vừa nói vừa cười, sắc mặt của hắn không biết có bao nhiêu khó coi. Ta xin nhi tử ta hiểu hắn tính nếp, ngươi cùng hắn ở bên nhau thời gian không nhiều lắm. Ta sợ ngươi đối hắn không kiên nhẫn, cho nên, nhìn ta, liền ta chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Tóm lại một câu, đại nương chỉ ngóng trong các ngươi có thể hảo hảo sinh hòa, đến nỗi bên râu ria đồ vật đừng để ở trong lòng. Đều là từ lúc ấy lại đây, có cái gì là đại nương không rõ. A thiền trâm má nhiễm rằng mây đỏ nhan sắc càng thêm tươi đẹp. Công khóe miệng đáp, ta hiểu được, sau này gặp được cái gì khó ứng phó sự ta đều sẽ cùng ngài thương lượng. Không bao lâu Lâm, Viện Nam từ bên ngoài trở về, ba người ngồi ở cùng nhau lại nói trận bên nói, sửa mặt qua đi đi ngủ. Hôm nay đêm an tĩnh thật sự, nghe không được nửa điểm tiếng gió, nghĩ đến ngày mai nên là có cái hảo thời tiết, này mùa xuân cũng nên tới. Ngày hôm sau Lâm Đại Nương dậy thật sớm, cấp hai người làm cơm sáng. Đưa bọn họ ra cửa sau xoay người về phòng tiếp tục vội việc may vá, hôm qua xa nam tẩy quá áo lúc này đã làm, kia tiểu tử nhưng thật ra tiền đồ, lại là cầm loại này lấy cớ đi cùng A Thiền. Đáp lời, không giống hắn cha như vậy bổn nhưng thật ra làm nàng yên tâm không ít. Nam nhân bên sự thượng chọn không ra cái gì điểm có tiền không sao, truy độc quan trọng là đến sẽ hóng người, giống nàng cùng cha hắn, nếu không phải chính mình nơi trốn những hắn. Từ đâu ra hài lòng nhật tử hảo quá, xa nam cái gì cũng tốt, chính là tùy hắn cha kia thanh lãnh không thích nói chuyện tính tình. Càng muốn trên mặt u sầu càng nặng, nàng đều đã quên có bao nhiêu lâu không nhớ tới hắn, như vậy nho nhã. Tuấn lãng có tài học người, vốn nên cao trung khoa cử làm làm người tính ngưỡng quan tốt, chính là ai thành tượng hắn cư nhiên sẽ bị những người đó nhẫn tâm giết hại, duy nhất để lại cho bọn họ chỉ có một khối lại sẽ không tỉnh lại thi thể. Xa năm sau lưng gạt nàng vẫn luôn lại tìm lão cha chân chính nguyên nhân chết, nàng đến bây giờ mới hiểu được, xa năm hạ định quyết tâm phải làm sự tình, mặc kệ nàng như thế nào ngăn trở đều sẽ không cắt đứt, hắn cố chấp mà đáng sợ. Lâm Viễn Nam nhìn A Thiền, vào phương gia cửa sau mới xoay người rời đi, hắn mày hơi tích có, trong lòng một trận lo lắng, liền hắn ra xét đến một ít dấu vết để lại tới xem, A Thiền cũng không thích hợp tiếp tục ở phương gia đời. Chỉ là hắn không biết muốn như thế nào cùng A Thiền nói, có một số việc vẫn là đừng làm A Thiền biết đến hảo, miễn cho dọa đến nàng. Mới vừa đi ra ngõ nhỏ, một cái thân hình cao lớn cường tráng nam nhân đâm một cái bờ vai của hắn, quay đầu lại không nóng không lạnh mà nhìn lâm viễn nam lý. Mắt một cái, không có gì thành ý mà nói, huynh đệ, xin lỗi. Nói xong đi nhanh hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến. Lâm Viễn Nam Tổng cảm thấy người này có vài phần quen mắt, lại nghĩ không ra rốt cuộc lại nơi nào gặp qua, lắc lắc đầu bước nhanh hướng thư phòng đi đến, vốn dĩ hôm qua nên giao cho trưởng quầy thiên hòa sợ là đến vãng một ngày mới được. Mà A Thiền trong lòng suy nghĩ sự tình cũng không có phát sinh, ngược lại là phương tiểu thư bên người Mộc Lan đã tới một hồi cùng nàng nói rất, nhiều thân cận nói, cũng không giống thường lui tới như vậy, cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt. Như vậy quá gì chữa khẳng định có cái gì không thể cho ai biết dùng ý, A Thiền bất quá cười cười, cũng không có mở miệng nói tiếp. Mộc Lan ở A Thiền nơi này chạm vào cái không lớn không nhỏ cái đinh, trở lại tiểu thư trong phòng, đem hầu hạ nha đầu đều đuổi đi ra ngoài, tức muốn học máu mà oán giận. kia A Thiền quá không thức thời, ta cùng với nàng tùy tiện nói vài câu chuyện, phím lấy kỳ thân cận. Đổi làm người khác ai nhìn không ra tới đây là tiểu thư cho các nàng ân điển. A Thiện từ trước đến nay thông minh, ta xem nàng lúc này là cố ý không nói tiếp tới cách ứng tiểu thư. Phương giao tâm tình thông thuận cũng không cảm thấy trên lưng thương có bao nhiêu gian nan, nghe vậy bất quá cười cười, ngươi không cần cùng nàng chấp nhặt, đều là nữ tử, nàng tâm tư không khó đoán. Bên ngoài đều truyền tam ca cùng ta có củ tình, các nàng là vị hôn phu thê mà ta lại nguyện ý. Lấy mệnh giúp tam ca trắng khi một chút, đổi làm ai trong lòng không khó chịu. Có lẽ không cần chúng ta ra tay, nàng chính mình liền ở nghi kỳ trung nhận thua, nếu sự tình có thể dễ dàng như vậy giải quyết, ta cũng sẽ không bạc đãi nàng, thưởng nàng mấy chục lượng bạc có xa lắm không cốt cho ta rất xa. Nàng như thế nào đối với ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng, sau này chiếu đi chính là, chờ ta thân mình hảo chút, ta tự mình ứng phó nàng. Mộc Lan tin tường nhìn đến nhà mình tiểu thư cặp Khi lóa mắt như sao trời con ngươi hiện lên mấy phần khinh miệt Càng có vài phần giàu chặt đắc ý Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến tiểu thư bày ra này phó cao ngạo bộ gián Không thấy nửa phần dĩ vãn thanh nhã nhu uyển khắc nghiệt làm người có vài phần sợ hãi Nàng là phương gia gia sinh nha hoàng Lão tử nương là lão gia phu nhân bên người hầu hạ Cho nên nàng mới hảo mệnh đi theo tiểu thư bên người hầu hạ Chỉ là hiện giờ tiểu thư biến sắp mặt nhanh như vậy, thật sự làm nàng tâm cũng đi theo. run rảy, nghĩ đến không phải nàng ảo giác, từ khi lâm công tự nói qua muốn tiểu thư tự trọng nói lúc sau, tiểu thư tính tình liền càng thêm âm tình bất định lên, sau này nếu là, thật không biết còn có hay không ngày lành quá. A thì mấy ngày nay vội vàng lấy ra sống, vốn tưởng rằng phương gia người mấy ngày nay liền phải tới làm khó dễ, hợp với qua ba ngày cũng chưa động tĩnh gì. Nhưng thật ra lâm mama lại đây xem tiến độ thời điểm, nhìn nàng trong ánh mắt một mảnh phức tạp, cuối cùng chỉ là thật dài thở dài, chặn dò nói, mấy ngày nay làm việc muốn càng dụng tâm, mấy năm nay ngươi cũng là ta coi tiếng trong mắt hạt chóng tốt, lắm miệng cùng ngươi nói hai câu, nhưng trường điểm tâm mắt A, đừng không ánh mắt đụng vào không nên dây vào người. Bất quá ít hỏi vài câu đã làm A thiền trong lòng một trận nhiệt lưu dụng quá. Theo lý thuyết hai người chi gian cách trời và đất xa khoảng cách, Lâm ma ma có chính mình mưu cầu, nàng một ngoại nhân là tốt là xấu có cái gì quan hệ, lại không nghĩ. Có thể được lão ma ma như vậy đề điểm, lập tức đáp, ma ma hảo ý, A Thiền tự nhiên ghi tạc trái tim không dám quên. Từ nay về sau A Thiền đoan đến càng ổn, mặc cho Mộc Lan nói cái gì hảo lời nói đưa cái gì thứ tốt đều không ứng. Không tiếp, bớt quá một câu là chính mình bổn phận liền ứng phó rồi qua đi, làm nguyên bản tính sẵn trong lòng phương giao tứckhắc không mau lên. Nói đến khi đại phu khai dược nhưng thật ra dùng được thực, ngẫu nhiên còn sẽ có một trận xuyên tim đau đớn, lại là có thể. mặc quần áo xuống đất. bên ngoài hàng ý sốt cuộc sốt đi, từng trận do ấm phớt quá cương mặt, như là một mảnh vũ nhẹũ ve nàng trắng nón hồng nhuận tiếu lệ chung nha. Nếu cái này a Ththiền như thế không biết tốt xấu, Ta đây liền tự mình đi sẽ sẽ nàng, cấp mặt không biết xấu hổ, ta có rất nhiều biện pháp đối phó nàng. Phương Giao sáng ngời con ngươi bốc lên khởi sáng quát ngọn lửa, mềm mại tay nắm chặt thành quyền, lộ ra vài phần tàn nhẫn chí ý, tuy là A Thiền trong lòng mấy fan suy đoán cuối. Cùng xác định Phương Tiểu Thư dùng ý, chính là lại nghe được nàng như vậy không làm che lấp mà đứng, ở chính mình trước mặt đúng lý hợp tình muốn nàng rời đi lâm viễn nam thời điểm. Trong lòng vẫn là nhịn không được hơi hơi một trận trừ đau, nếu lâm viễn nam không có gì nàng nói những cái đó an nàng tâm nói, hôm nay nàng sẽ làm ra cái dạng gì quyết định đâu. Chương 33 thiên nói ấm liền ấm áp đi lên, thổi qua tới phong lúc trước còn cùng giao nhỏ dường như, lúc này đảo như là một đôi mềm mại ấm. Áp tay nhỏ suốt cò má, A thiên mới vừa ở tú phòng ngồi ổn, còn không có tới kịp cùng cẩm tú nói một lời. Mộc Lan đi theo sóc mạnh tiếng vào, mặt lạnh lùng nói, tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi, cùng ngươi nói một chút lời nói, đi theo ta. Cẩm tú bắt lấy A Thiền vạt áo, ý bảo A Thiền đừng đi, lại bị Mộc Lan dựng thẳng lên mắt hung hăng mà trường mắt nhìn lít mắt một cái, làm chuyện của ngươi đi, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng luôn được đến ngươi để bụng. Đừng tẩn làm chút không, ánh mắt sự, bằng không có đến ngươi khóc. A Thiền vỗ vỗ cẩm tú tay. Đứng lên đi theo Mộc Lan đi ra ngoài, khóe môi hàm chứa ranh doanh ý cười, sáng sớm đoán trước đến cho nên không cảm thấy có nửa phần kinh ngạc, nàng vẫn luôn lại chờ muốn nhìn một chút phương giao có thể nhận tới khi nào, quả nhiên trước sau cũng bất quá mới mấy ngày. A Thiện bất đắc chỉ mà thở dài, phương giao đối năm viễn nam như vậy để bụng, nhìn này khí thế không đem nàng đá đi không bỏ qua nọc, hai người rời đi phương. Phủ tới rồi một chỗ lực hiện thanh tịnh tiểu viện tử. Trên đường lui tới người đi đường không nhiều lắm, Mộc Lan cười lạnh một tiếng nói, yên tâm, tiểu thư còn không đến mức vị ngươi như vậy, cái nghèo thiết hổ lậu nha đầu làm cái gì xúc phạm vương pháp sự. A thiền, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, trên đời này hai cái đùi nam nhân có rất nhiều, đừng phạm ngoan cố, ai vui cùng bạc không qua được. Ngươi nói có phải hay không cái này lý? A thiền mặt mày buông xuống, nhàng nhàng mở ứng một câu. Mộc Lan tỉ nói chính là... Đi vào đi lít mắt một cái liền có thể xem cái thông thấu Sơn tuy nhỏ lại thắng ở tinh xảo Nếu là vào hạ cây cối xanh ưng Hoa khai khắp nơi Một bên gieo trồng màu xanh lục dây đằng theo gậy trúc uống lượng hướng về phía trước Vừa lúc dịch thành một trương màu xanh lục mạnh Ở dưới mái hiên phóng trương cái bàn Tinh tế phẩm phẩm trà nhưng thật ra thích ý mà thực Trong phòng bài trí trầm ổn trung lộ ra xa hoa Nhìn như là phương gia biệt viện Tuy không thường dùng Lại xử lý đến không nhiễm một hạt bụi, phương giao tư thế quái gì mà ghé vào trên bàn, sống lưng đỉnh đến thẳng tắt, trên trán toát ra tin mịn mồ hôi, nghe được người tiến vào, cắn răng quay đầu, thẳng thắng sống lưng, cường xả ra cười, ngươi nhưng thật ra cái giá rất lớn, Mộc Lan truyền lời đều không thành, còn phải ta thịnh mới đến. Nơi này không người khác, cũng không thịnh hành thân phận quy củ kỳ bộ, ngươi ngồi, Mộc Lan thường trả. Mộc Lan thực mau bưng lên trà, bạch sứ bát trà nội nhiệt, sương mù sáng quát, trà hương lượng lờ, phương giao bưng lên phóng tới bên môi thổi thổi, dương mắt nhìn về phía A Thiền, ta nghe nói ngươi tổ mẫu có chân tật, chỉ vì thiếu bạc lúc này mới trì hoãn, ta làm Mộc Lan tặng bạc như thế nào không thu. Ngươi ở phương gia làm việc, ta nương thực thưởng thức thủ nghệ của ngươi, nếu là có yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc mở miệng chính là, đừng chậm trễ trong nhà sự mới hảo. À thì ngồi ngay ngắn cười nói, tiểu thư hảo ý, lòng ta lãnh, vô duyên vô cớ. Mà như thế nào có thể muốn tiểu thư bà, ta tổ mẫu nếu là đã biết sợ là không thể thiếu phải kể tới lạc ta một đốn. Phương Giao buôn bát trà, tinh tế ngón tay thong dài phút và ly duyên, dừng một chút, mới mở miệng nói, hôm nay chúng ta liền đem lời nói ra bãi, có lẽ là lúc trước Mộc Lan không có đem ta ý tư nói rõ. Chỉ cần ngươi rời đi tam ca, ta có thể cho ngươi một bút bà, như vậy ngươi cùng ngươi tổ mẫu đều không cần quá khổ nhật tử, lão nhân gia ngao cả đời cũng chưa thấy qua cái gì tốt, nên là thời điểm quá mấy ngày ăn ngon uống tốt nhật tử. Nghe nói chủ trên đường bán thịt trương đồ tệ đối với ngươi có vài phần tình ý, làm người hàm hậu thành thật tuy nói mang theo cái hài tử, bất quá không phải cùng ngươi rất thân cận, ngươi không khéo cần mẫn. Tìm cái như vậy kiên định nam nhân còn sầu quá không tốt nhất nhật tử. Tam ca tuy nói sinh đến Tuấn lãng, chính là gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, đến lúc đó trong nhà trong ngoài đều là ngư thu xếp, chẳng phải là ủy khuất. Ngươi, A Thiền hai chị oánh lượng trọng mắt nhìn chầm chầm bay lên xương trắng, nghe vậy cười nói, A Thiền sinh đến chính là loại này lao lực mệnh, bất quá là chút sự sức lực sống, tổng do so thiêu đầu óc muốn nhẹ nhàng dùng ít sức chút. Hắn đọc hắn thư, ta cái gì đều không cần hắn nhọc lòng. Nhưng thật ra Phương Tiểu Thư gia thịt non mịn, nào làm được tới loại sự tình này? Là người ủy khuất mới là Phương Tiểu Thư thân phận tôn quý, xứng đến cũng là trong thành phố quý nhân gia, ngài là phúc khí. Người, Phương Giao hận thấu nàng như vậy giả ngu giả ngơ bộ gián, lời nói đã nói như vậy minh mạch, nàng vẫn là có thể hai nhỉ một quan quyền đương chính mình không nghe được. Người này chính là đem chính mình kiên nhẫn cấp ép khô tịnh, trên người đau ý càng thêm trọng, đơn giản cũng không nói này đó cường ép nói. Hơi hơi chật giật, giật đỡ bàn duyên đứng lên, thân mình lúc này mới dễ chịu chút, trên cao nhìn xuống khinh miệt mà nhìn về phía A Thiện, lạnh lùng nói, không ngại nói nói ngươi như thế. Nào mới nguyện ý rời đi tam ca, ngại bà cấp thiếu, phàm là ta có thể cho, ngươi mở miệng chính là... A thiền che miệng cười nhẹ một tiếng, mày liễu khẽ nhất, sóng mắt nhộn nhạo trung hàm chứa tinh tinh điểm điểm quan, không cho là đúng nói, phương tiểu thư không khỏi quá coi thường A thiền, mấy lượng bạc liền muốn tống cổ ta. Sa nam là người nào, phương tiểu thư trong lòng so với ta rất rõ ràng, mắt thấy kỳ thi một thu buông xuống, hắn nếu là khảo trúng, tất nhiên là tiền đồ vô lượng, A thiền tuyên ngu chốt, này bút trướng vẫn là tính đến rõ ràng. Dùng mấy chục lượng bạc từ ta nơi này mua đi một cái đại người sống, phương tiểu thư bàn tính không khỏi đánh đến quá tin. Phương giao mô nhấp thành một cái tuyến, lực hiện suy yếu phấn nhang nhất phái không vui, nhưng thật ra không mai một nàng keo kiệt thanh danh, tính toán tỉ mị cái gì đều môi khẩn, xem ra là rất khó lừa gạt đi qua. Mặc kệ phương giao cỡ nào khó thở, vẫn là đến đem trong lòng tức giận cưỡng chế tới, tạm thời còn, không đến xé rác mặt thời điểm. Chịu đựng đau ý một lần nữa ngồi xong, Thanh âm thoáng ôn hòa vài phần, ta đối Tam ca tình ý ngươi cũng xem đến minh bạch, ta hiện giờ cũng là cố ngươi mặt mũi không nghĩ đem sự tình nháo đến quá khó coi, bên nói cũng không nói nhiều, chúng ta liền nói nói Tam ca tự sĩ. Hiện giờ quan trường ngươi lại minh bạch nhiều ích. liền tính Tam Ca lại có tại học nếu cái kia trên cửa không chuẩn bịảo, liền sẽ bị mặt sau người cấp trên đỉnh đi, ngươi có thể giúp được với cái gì, Trăm lượng hoàng kim, ngươi có sao? Hiếm quý hoàng ý, ngươi có thể tìm đến tới. Làm phương giao thất vọng chính là nàng không có tự A thiền, trên mặt nhìn đến nửa điểm ấy nấy. A thiền giờ phút này như là nghe một cái cùng chính mình không quan hệ người sự tình, ôn nhiên an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, thẳng tóc mà nhìn nàng, trên mặt biểu tình thực đạm, dễ nghe tiếng nói tràn đầy cự tuyệt, phương tiểu thư tất nhiên là có năng lực. Bất quá ta tưởng xa năm cũng không cần mấy thứ này, hắn là cái đỉnh thiên lập địa nam tử, mọi việc đều bằng thật bản lĩnh. Trúng tự nhiên hảo, đó là không trúng, cuộc sống này ta làm theo quá đến đi xuống. Phương Tiểu Thư vẫn là không cần lo lắng ở ta trên người, muốn ta rời đi hắn không có khả năng. Phương Giao Kiên nhận rốt cuộc khô kìa, nhất thời giận chữ mà phổ cái bàn hô, chư thiện, đừng cho mặt lại không cần. Ta bất quá là xem ở ta mẫu thân mặt mũi thượng đối với ngươi khách khí, ngươi lại như vậy không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta đối với. Ngươi ra tay tàn nhẫn. thước thời nói cũng đừng chống đỡ Tam ca hướng chỗ cao đi, hắn chưa bao giờ là ngươi loại này phố phường nha đầu có thể xứng đôi người, nếu không phải nhà hắn trung sinh ra biến cố, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi Trư Thiền có thể cùng hắn đính hôn. Nếu là ngươi vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ, cho dù có ta mẫu thân che chở, Ta cũng muốn làm ngươi nếm thử cùng ta đối nghịch tư vị, ta cũng không tin ta mẫu thân có thể vì ngươi như vậy, cái nha đầu mà không cần ta cái này thân. Xin nữ nhi, A Thiền đứng lên, hành lễ cười nói, Phương Tiểu Thư chính là có muôn vàng lý do, cũng đánh không lại xa năm đối với ngươi không tình cảm, tự mình đa tình lâu như vậy, ta A Thiền bất quá là cái nghèo nha đầu, từ trước đến nay mặt trong mặt ngoài đều không để bụng, liền tính nháo lớn. nên khẩn trương cũng không phải ta, ngài nói đi. Phương giao Tức muốn học máu, mà nhìn cái này chọc nàng tức giận nha đầu liền như vậy rời đi, nhìn không được hướng về phía nàng bóng dáng cả giận nói, "Đừng chết không thừa nhận nói ngươi không để bụng." Lâm Viễn Nam trong lòng vẫn luôn nhớ người là ta, nếu không phải cha ta ngăn đón không đồng ý, ngươi cho rằng có thể có ngươi chuyện gì? "A Thiện, đừng dễ dàng tin tưởng nam nhân kia há mồm, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói thật." Tùy ngươi tin hay không tùy thích, ta chờ xem ngươi hối hận ngày đó, đoạt người khác nhân duyên là sẽ gặp báo ứng. A thiền thân mình dừng một chút, vẫn là đi nhanh đi ra ngoài, liền hướng về phía ngày hôm. Qua lâm viễn nam nói những lời này đó, nàng sẽ không tin tưởng phương giao nói mỗi một câu, chính là tâm vẫn là nhịn không được trừ một chút, như là bị người dùng dao nhỏ cắt vết cắt, xuyên tim đến xương đau. Phương giao thẳng đến A thiền biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Xoay người phun tay áo tử đem trên bàn chung trà tất cả huy rơi trên mặt đất, đồ sứ vỡ phụng tiếng vang bén nhọn chói tai, lại không nghĩ tác động chính mình trên lưng miệng vết thương, thật vất vả mới đưa dưỡng hảo, hiện giờ. Lửa giận công tâm, liên quan càng thêm đau lên. Mộc Lan đỡ nàng ghé vào trên giường, nôn nóng nói, tiểu thư cùng nàng trí cái gì khí, bất quá là cái thượng không được mặt bàn phố vườn người đàn bà đanh đá. Miệng lưỡi sắc bén cũng dùng không đến đứng đắng địa phương, mau xin bớt giận, ngày này thương nếu là tái phát thật đúng là nô tì tội lỗi. Phương giao thở hỗn hận nghỉ ngơi một hồi lâu mới hảo quá chút, hầm răng cắn môi dưới cười nói, ta không khí, chư thiện lúc này trong lòng không chừng. Như thế nào khó chịu, nói không thèm để ý sao có thể. Ta còn hận không thể làm nàng vĩnh viễn biến mất ở ta trước mắt, huống chi nàng tâm nhãn như vậy tiểu. Việc này sợ là muốn tra tấn nàng cả đời, ta đã muốn nhìn, cuối cùng nàng mất đi tam ca thời điểm, có thể hay không không ra hình người. Ta này thân mình mệt đến lợi hại, lại hoảng một lát chúng ta hồi phủ đi, miễn cho ta nương nhìn không tới người lại muốn cấp. A thiền đờ đẫn mà xuyên qua náo nhiệt đường cái, hết thảy thanh âm đều bị ngăn. Cách bên ngoài, trở lại tú phòng càng là đối người khác chỉ chỉ rõ rõ nhìn như không thấy. Vào phòng trong, Cẩm Tú chào đón thở dài nói: "A Thiền tỷ, ngươi cả ngày ngộ đều là chút chuyện gì?" "Nàng nhưng có khó xử ngươi. Chúng ta thân phận tuy rằng hèn mọn, chính là cũng không thể làm chịu đựng làm cho bọn họ khi dễ, nếu là ta tuyệt không chịu đựng, có cái gì thù hận tất cả đều một hơi còn cho bọn hắn, cũng không ổn công đời này đương hội người." A Thiền hơi hơi híp mắt, sáng sớm liền phát. Hiện Cẩm Tú trong lòng cất giấu tâm sự. Lần này là không cẩn thận nói lộ miệng, nghĩ đến nên là không nhỏ sự. Cũng không biết vì sao, tổng cảm thấy cẩm thú đối phương gia địch ý mặt tranh đại, ngay sau đó lắc đầu cười chính mình quảng được không khỏi quá rộng, nàng nơi này còn còn có một sạc sự chờ giải quyết. Lại nói phương giao trở lại trong phủ, vốn định bồi mẫu thân trò chuyện, còn chưa đi đến sân trước, lại là ngoài ý muốn đụng tới ở lâm gia nhị gia bên người hầu hạ lưu thúc nhịn không được. Hỏi, chính là lâm bá phụ tới. Lưu quản gia cung kính mà trả lời, đúng là, mới đến không bao lâu, đang theo phương lão gia ở trong phòng nói sự tình. Phương Giao tuy không nghĩ gã cho lâm nhị gia gia công tử, nhưng là lâm bá phụ ngày thường đối nàng rất là yêu thương, nàng cũng bất chấp trên người thương vội vàng mà hướng gia thư phòng đuổi, Mộc Lan muốn đi theo bị nàng cấp đuổi đi đi trở về, thư phòng trước không ai hậu hạ. Nghĩ đến là bị cha cấp đuổi rồi, nàng mới đi tới cửa chỉ nghe bên. Trong truyền đến một trận không nhỏ tranh chấp thanh, phương giao khóe miệng cười bỗng dưng biến mất, cha cùng lâm bá phụ quan hệ từ trước đến nay rất tốt, chưa bao giờ gặp qua bọn họ vì cái gì sự tình tranh đến mặt đỏ tai hồng, lần này rốt cuộc là vì cái gì. Nàng nhịn không được đi phía trước đi rồi hai bước, đem lỗ tai gián ở trên cửa, chỉ nghe bên trong truyền đến cha thanh âm, không thành. Ta sẽ không đồng ý đem nữ nhi của ta gã cho lâm lão tam nhi tử. Lúc trước chuyện đó lại không phải. Không biết, lúc này bọn họ hai mẹ con không phát hiện, nếu là nhảy ra tới không phải hại ta khuê nữ sao? A cho ngươi cũng là nhìn lớn lên, nàng vốn chỉ liền thích kia tiểu tử, ngư nếu là ở bên cạnh châm ngọi thổi gió, nàng khẳng định một đầu tài đi vào, ngư nhẫn tâm xem nàng tao như vậy tội lớn. Chúng ta cùng lão tam gia có không đội trời trung thù. Lâm viện nam kia tiểu tử không đơn giản, ta tổng cảm thấy hắn sớm muộn gì sẽ phát hiện cái gì, duy nhất biện pháp vẫn là nhanh chóng trừ bỏ. Bằng không ai cũng đừng nghĩ quá an ổn nhật tử. Lâm Tây Vinh Vũ cầm cười nói, lão đệ, người như thế nào tuổi càng lớn lá can ngược lại càng ngày càng nhỏ. Ta kia cháu trai chính là cái con mọt sách, ta vẫn luôn phái người ở nơi tối tâm nhìn bọn hắn chầm chậm hai mẹ con. Trừ bỏ viết chữ bán họa, cũng không có cùng cái gì khả nghi người lui tới, kia sự kiện ngư lạng ở trong bụng chính là. huống chi lúc ấy quan phủ đều hạ công văn nói là, chiếc ta tam đệ chính là cái triều đình truy ngã nhiều. Năm tử tụ, có bài bản hẳn hoi kết án, hắn có cái kia năng lực phạm án. Ngươi không khỏi quá xem trọng hắn, huống chi năm ấy cảm kích người tất cả đều tử tùy, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng. Yên tâm, các ngươi kết thân. Nhiều cho hắn điểm ân huệ, còn sầu không thể đem hắn miếc ở trong tay ngươi. Phương lão cho thích cóp mày, đi qua đi lại, suy nghĩ hồi lâu vẫn là không đồng ý, vẫn là không thành, ta không yên tâm, lâm viễn nam là cái uy không thân sói con, ta không nghĩ làm hắn tiếng ta ra. Môn, ngươi đừng quên, chúng ta cùng hắn thù cũng không phải là cướp đi tài sản đơn giản như vậy, ngươi muốn hắn mệnh, tránh ở bên ngoài phương giao đang nghe đến những lời này. Khi không thể tin tưởng mà trương đại miệng, cuốn quýt dùng tay che lại, sợ nháo xúc động tỉnh quấy nhiễu bên trong người. Như thế nào sẽ? Nàng từ trước đến nay kính trọng gia cùng lâm bá phụ cư nhiên sẽ làm ra như vậy, tàn nhẫn sự tình. Có phải hay không đời này nàng đều không thể cùng tam ca ở bên nhau? Bọn họ chi gian. Hoành thiên đại thù, sau này nhật tử quả thực liền tưởng cũng không dám tưởng, cứ như vậy chặt đứt nuôi tới. Này không phải muốn nàng bệnh sao? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bên ngoài người không đều ở la hét nói A Giao cùng hắn có tình. Chỉ cần chúng ta đem việc này cấp che kín mít, hắn lại vẫn luôn sống ở ngươi mí mắt phía dưới, có thể nhảy ra cái gì sống to gió lớn. Mặc dù hắn có cái không quy củ, còn có ta lâm gia lại mặt sao cho ngươi chống lưng, sợ cái gì? Hắn nếu là chán sống, chúng ta đưa. Hắn lên đường chính là. Nghe ta. Tuyệt không sẽ ra sai lầm, ta này không phải cũng là vì A Giao hảo. Nàng nếu là đánh trong lòng không muốn cùng thành bình ở bên nhau, sau này bởi vì bọn nhỏ sự chúng ta sợ cũng đến sinh ra hiểm kích, lúc này cái gì đều không cần lo lắng, ta cũng không thể ủy khuất A Giao, Lâm gia nhất định cho các ngươi gia một cái thể diện. Phương Giao khẩn trương chờ đợi gian hồi đáp giờ phút này nàng có thể tin tường nghe được chính mình tiếng tim đập, bớt quá một lát cong. Vui như là đi khắp thiên sơn vạn thủy, đang nghe đến cha ứng lúc sau, nàng tâm mới kiên định xuống dưới. Nàng nghe xong nhiều như vậy, nơi đây không nên ở lâu, nàng vẫn là mau chút rời đi cho thỏa đáng, miễn cho bị người cấp phát hiện. Đến lúc đó gặp phải không cần thiết phiền toái, vừa mới bán ra bước chân, trong phòng truyền đến thanh âm hấp dẫn nàng không thể không dừng bước tiếp tục nghe đi xuống, cũng là thời điểm hướng trong vườn nhiều thêm chút tân cô nương, mấy cái không thức thời mỏi, Ngày vẽ mặt đưa đám đều đắc tội bao nhiêu người. Đừng nói trông cậy vào các nàng kiếm tiền, cả ngày ở phía sau trừ đích đã đủ nháo tâm. Phủ nhà Vương đại nhân nhìn tới tân tiến vườn không lâu giống như họ sầm cô nương, hôm nào ngươi làm người chọn cái hảo canh giờ cấp đưa trong phủ đi, làm hảo hảo hậu hạ, không nghe lời liền vặn gãy nàng cổ. Vương lão cha ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, cho chính mình đổ chén trà nhỏ, thở dài nói. Khi cô gái là từ nhà ta sao hẹm cấp mang đi, này trận nổi bật. Đi xuống điểm, còn là có người nhìn chậm chậm, ta nơi này không an toàn, sợ là đến tưởng khác biện pháp. Hai ngày này ta đẩy ở trong phủ không đi vườn, nghe nói tiền đại gia giết chết cái cô nương. Nhưng sự trí thỏa đáng, thật là đen đuổi, chỉ vạn có mấy cái không nghe lời, dọn một cái cũng không dám, cái này khen ngược là cái dầu muối không ăn. Thuận theo tiền đại gia cũng không đến mức ai kia một đốn roi, tặng chính mình tánh mạng. Lâm Tây Vinh nhấp khẩu trà, không cho là đúng nói, này có. Cái gì? Nàng chính mình xem không khai, đáng tiếc khi trắng nõn khuôn mặt, nàng phàm là tranh đua chút, ta chính mình đều vui ở lâu nàng mấy ngày. Được chết thì chết, ta làm người đem thi thể ném tới núi sau, lúc này nên là bị giả lang cấp kéo đi rồi bãi. Đói bụng một cái mùa đông, cũng đỡ phải chúng ta phí tâm tư đào hố chôn nàng. Lão đệ, nếu làm này việc mua bán, cái gì đều không cần tưởng, nắm ở trong tay bạc mới là đứng đắn. Hai viên trọng mắt nhìn chậm chậm phía trước, này đó tiện mệnh. Sớm muộn gì đều phải chết, bạch bạch lãng phí, không bằng cấp chúng ta phát tài, cũng coi như có chút giá trị. Hôm nay ta tới chính là vì này hai cọc sự, dư lại ngươi cùng điều cao nói, hắn là cái không sợ trời không sợ đất, ngươi làm hắn sau này bắt người ly nhà ngươi xa trước chúng ta đây là lâu dài mua bán, cũng không thể bại lộ. Phương Giao nghe được không sai việc lắm vội vàng mà chạy về chính mình trong phòng, nàng liên tục phổ ngực liền trên lưng thương đều đã quên, nàng không nghĩ tới từ. Trước đến nay đến nàng kính trọng cha cùng lâm bá vụ ngầm làm được lại là như vậy, tán tận thiên lương sự, chính là hiện tại liền tính chính mình lương tri không tán đồng, nàng lại có thể như thế nào? Đi báo quan, nơi đó mặc có nàng thân sinh phụ thân, mơ hồ nghe được liền quan phủ người đều ở giữa, nàng nếu là tùy tiện mà động chỉ biết chuyện xấu, vui sướng chỉ là một cái chết mắt, theo nhau mà đến lại là càng nhiều khổ sở cùng thất vọng. Trong lòng kia tòa thành vào giờ phút này sụp đổ biến, mất. Mộc Lan từ bên ngoài lấy đồ vật trở về, thấy tiểu thư không màn đau đớn cứ như vậy nằm ngửa ở trên giường, lo lắng nói, tiểu thư như thế nào trở về sớm như vậy. Tố phòng cái kia dư nương tử thật đúng là càng thêm không ra gì, hôm trước thác nạn cấp tiểu thư phùng song vớ, nhìn một cái này đường mây công phu thật là kém rối tinh rối mù Cũng liền kia hai mảnh gây chuyện thị phi miệng nói lên tói miệng nói, tới không ai so đến quá nàng. Phương Giao vốn chỉ ngại mộc lan ồn ào, nghe qua. Sau tức khắc tinh thần tỉnh táo, bực này người không có gì thật bản lĩnh, trộn cắp làm chút không thượng đạo sự nhưng thật ra lành nghề. Cha là đáp ứng rồi nàng cùng tam ca việc hôn nhân, nhưng ở A Thiền nơi này nhận được khí nàng lại không thể không còn trở về, này trận có một cổ khí như thế nào đều xuyển không thông thuận. Vừa lúc thừa dịp này đương khẩu cùng nhau ra mới là, ngươi đi đem dư nương tử đi tìm tới, nhớ rõ dặn dò nàng muốn ở thú phòng người đều đi xong rồi lại đến, đừng lỗ mãn. Hấp tóc, nháo đến toàn bộ trong phủ đều biết ta muốn tìm chư thiện phiền toái. Đúng rồi, nếu là hôm nay tam ca còn ở bên ngoài, ngươi làm hắn tự từ ta, ta có lời cùng hắn nói. Mọc Lan lập tức ứng, chiếu tiểu thư phân phó đi làm việc, dư nương tử bất quá là cái nô tài. Cùng nàng nói hai câu lời nói liền cật đầu đáp ứng rồi, một bộ nịnh nọt hết muốn ăn bộ gián. Nhưng thật ra lâm công tử như cũ ở cửa chờ A Thiền, Mộc Lan cùng hắn nói tiểu thư nói, ai ngờ không đợi nàng trở về đi thỉnh tiểu thư. Hắn liền lôi kéo A Thiền xoay người rời đi, bên người như vậy nhiều người trải qua, tiểu thư thể diện nhưng xem như mất hết. A Thiền cùng Lâm Viễn Nam sống vai đồng hành, nãy bên người ít người chút mới hỏi nói, nàng kêu ngươi, ngươi như thế nào không đi? Nói không chừng tìm ngươi thực sự có chuyện gì? Lâm Viễn Nam buồn cười mà xoa bóp nàng mềm mại trơn trượt cương mặt, lừa biến mà mở miệng, ta lại không phải bọn họ phương gia hạ nhân, không vui để ý tới nàng còn phạm pháp không thành. Nhưng thật ra ngươi ta cũng không dám chọc, nếu là lại chấm lên, sau này ta sợ là không ngày lành qua. cùng ngươi tổ mẫu còn hảo. Người kia không lại tìm ngươi bãi, sau này cách hắn xa chút. A Thiện nhịn không được nhấp miệng cười, hắn còn nhớ cửu ca đâu, lắc đầu nói, có lẽ hai ngày này chính vội vàng bãi, không có tới tìm ta, trước kia hắn thực chiếu cố chúng ta, chứ rất nhiều vội, tổng không hảo cứ như vậy phân rõ giới hạn, quái đã thương người tâm. Lâm Viễn Nam quay đầu không hề xem nàng. Hai người chi gian thoáng ngăn cách đoạn khoảng cách, làm A Thiền chở khóc chở cười, người này tâm nhãn so với chính mình cũng đại không đến chạy đi đâu, hắn không hề nhân nhượng chính mình bước chân. Mắt thấy hai người sai khai vài bước xa, A Thiền vội vàng chạy chậm đuổi theo đi, đỏ mặt chuỗi tay nắm hắn đại trưởng, nhuyễn thanh đá, nghe ngươi là được, sau này ta không chủ động thân cận hắn còn không thành. Lâm Viễn Nam biết giống A Thiền như vậy cần lao rẻ khoảng gia nữ tử không biết có bao. Như người muốn cưới về nhà, cái kia cửu bộ trạng tuy không xuất sắc, đối A thiền tình lại không cạn, cặp kia bị A thiền lấp đầy đôi mắt lại là không lừa được người, làm hắn tâm bỗng dưng không sản khoái. A thiền lúc này tiểu nữ nhi da thẹn thùng toàn bộ ánh vào hắn mi mắt, làm hắn nhịn không được trong lòng nóng lên, tả hữu cũng không người khác, hắn trở tay cầm chặt A thiền tay đem nàng kéo đến yên lặng chỗ. Thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm nàng, thẳng đem a thiện nhìn đến mặt đỏ nhỉ. Nhiệt, một hồi lâu mới mở miệng nói, cứ như vậy bỏ qua cho ngươi thật không phải với ta chính mình. Đột nhiên hắn khuynh hạ thân tử, nóng rực hô hấp phương ở nàng vành tai thượng làm nàng bỗng dưng hô hấp căng thẳng, tâm không tự chủ được mà kinh hoàng lên. Ở nàng muốn há mộng thời điểm, nghe được hắn nói ra như vậy mắc cỡ nói, chúng ta hảo chúc thiên chưa thân cận qua. Tự ngươi dọn về đi, ta chính là muốn cùng ngươi, đều tìm không thấy cơ hội. Hôm nay nhưng đến đêm mấy ngày nay thiếu hụt, cùng nhau bổ thượng mới là. Người này hận không thể đem toàn bộ lực lượng đều đè ở trên người nàng, A thiền dùng sức đẩy cũng chưa thúc đẩy, có vài phần tức trận nói, ngươi người này như thế nào càng thêm không đứng đắn. Còn như vậy không biết xấu hổ sau này ta liền tránh ngươi đi, đỡ phải bị người khác cấp thấy được, mắng ta không biết liêm sĩ câu dẫn ngươi. Lâm Việt Nam nghe được nhịn không được cười nhẹ tới nay, lòng ngực chấn động, tiếng nói trầm thấp dễ nghe, sấn nàng chưa chuẩn bị khi. Đối với nàng cánh môi đè ép đi xuống, tràn trọc hô môi, như là hận không thể muốn đem nàng đốt ăn nhập bụng giống nhau, thẳng đến nàng bởi vì hô hấp không thuận đấm đánh hắn, hắn mới buông ra. Thâm thúy hẹp dài trong mắt tình nhộn nhạo nước cờ bất tận ý cười. A thiền vóc chán nhỏ xinh, đến ngẩn đầu lên mới có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, góc cạnh rõ ràng tốn lãng hình dáng, như hòa ngũ quan tạng mát ra nùng tình mật ý hương vị. Ngày thường hắn cũng không phải như thế, lãnh đạm hờ hững làm. Người chỉ dám xa xa mà nhìn hắn, lại không dám đi phía trước một bước. A thiện ở không bị người phát hiện trong một góc liền như vậy, nhìn chậm chậm hắn hơn nửa năm, từ lúc ban đầu xa xôi không thể, với tới cho tới bây giờ có thể cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp, hết thảy đều như là nằm mơ giống nhau làm người cảm thấy không chân thật. Lâm viện nam như là không thỏa mãn giống nhau, mềm mại lưỡi xẹt qua nàng môi, rồi sau đó chả mang mà xâm lấn, đem thuộc về nàng sở hữu ngọt lạnh một lần, một lần nhấm nhát. Hoàng hôn đã lạc sơn, chỉ chừa cuối cùng một mặt rằng mây đỏ treo ở bầu trời, hắn mới từ bỏ, nhẹ nhàng đem vô lực mà ôm vào trong lòng ngực, thỏa mãn hỏi, ta thật muốn nhanh lên thành thân, như vậy liền không cần cùng giống làm ăn trộm lúc nào cũng phải nhịn. Ngươi tưởng cùng ta thành thân sao? A thì cũng không biết lâm viễn Nam hỏi ra những lời này có bao nhiêu trọng, nói giống viên cục đá trường ở chính mình trong lòng, làm nàng ở bị ngọt ý vây quanh trung buôn sở hữu. Người ngùng nàng vẫn luôn theo Lâm vi Nam chủ đạo mà động ngoài miệng nói để ý trong lòng nói ái lại chưa từng làm hắn cảm thù quá nửa phân chính mình tâm ủ xuống mi mắt khóe miệng dơ lên câu ra một hoạt động lòng người cười ở hắn nóng mỏng bức người trong ánh mắt giống như chuồng chuồng lướt nước giống nhau cùng hắn môi tương chạm vào thở dài một tiếng nói như thế nào sẽ không nghĩ xa Nam từ ngươi ngày đầu tiên xuất hiện ở trấn trên ta trong mắt liền chung không dưới bất luận kẻ Nào, ta cũng không hoài nghi ta đối với ngươi cảm tình. Chính là lúc ấy ta không dám đối với ngươi có quá nhiều hy vọng xa vời, tổng cảm thấy ngươi sẽ ly ta đi xa, tựa như những cái đó nói ngươi cùng Phương Tiểu Thư lẫn nhau tình đầu ý hợp nói. Ta biết rõ không thể tin, lại vẫn là sẽ không tự chủ được, mà đem chúng nó để ở trong lòng tới cách ứng chính mình. Lâm viễn Nam sờ sờ nàng tóc, ôn thanh cười nói, tinh tế tính ra cũng chỉ còn mấy thiên. Nương đã đem đồ vật chuẩn bị đến không sai bì lắm, nhưng thật ra ngươi nhân vội đến tới. Nếu là thật sự không được không liền tìm chút bớt lo biện pháp bãi, nghĩ tới nghỉ lui cũng chỉ có áo cưới khó nhất, chi bằng đến trang phục cửa hàng đi mua dạng có sẵn bãi, cả ngày theo thù may vá sóng, đôi mắt sao có thể chịu được. A thiền vội vàng cự tuyệt nói, cả đời một hồi sự sao có thể như vậy tùy ý. Huống chi ta còn chỉ vào cửa này tay nghề kiếm tiền dưỡng da, liền chính mình áo cưới đều làm không tốt, này không phải làm người chê cười. Sao? Lâm Viễn Nam ngẩn đầu nhìn mắt sát trời, bất đắc chỉ nói, tùy ngư chính là, mọi việc đến một vừa hai phải, mệt muốn chết rồi thân mình ngược lại mất nhiều hơn được, nhưng nhớ kỹ. Hai người giống như tự thượng một lần xong việc trở nên càng thêm thân cận lên, có một loại nói không rõ đồ vật đem hai người tâm kéo đến cùng nhau. Có trong nháy mắt lâm viễn nam, cảm thấy dấu ở chính mình trong lòng sự tình có thể không hề chữ lại nói cho nàng, chính là nghĩ đến về sau khả năng sẽ có phiền. Toái, nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Chưa cha liền ở trước mắt, hắn ý bảo nàng đi vào, thiên đã chậm, chưa tổ mẫu từ lần đó sau luôn là ở sân khẩu chờ, nhìn thấy A Thiền mới yên tâm. Người già rồi liền tâm tư đều trở nên đơn giản trực tiếp lên. Sợ trên đời này liền cuối cùng một cái nguyện ý làm bạn, ở chính mình bên người người đều không có. Lâm viễn Nam say người phải đi, A Thiền Do dự một lát vẫn là ra tiếng gọi lại hắn, thần sắc bình tĩnh mà nói, những lời này ta trang ở trong lòng thật lâu, vẫn luôn tưởng nên như thế nào cùng ngươi nói, không nghĩ tới kéo lâu như vậy, ta suy nghĩ nửa ngày vẫn là cảm thấy nói cho ngươi. Ta rất bội phục phương tiểu thư vì ngươi không mạng chính mình tánh mạng nhào lên đi, mặc kệ như thế nào nàng đối với ngươi tâm không có trộn lẫn nửa điểm giả, ta trong lén lúc hỏi qua chính mình, nếu đổi thành ta, ta có thể hay không nhào lên đi vì ngư giắng kia một chút, ta hẳn là, nàng hơi mang tự dịu nói vị lâm viễn nam ra tiếng nánh gãy, hắn giống như trang, nhật nguyệt lóa mắt trong ánh mắt tạng mát ra ôm như quang. Sạch sẽ trong suốt, đủ để cho A Thiền nhìn đến bên trong chính là chính mình, hắn cười nói, đều là chuyện quá khứ, để nó làm cái gì đâu. Sau này Nhật tự lớn lên thực, có khi chờ công Fuji bằng ngẫm lại về sao Nhật tự muốn như thế nào quá, sự tình trong nhà còn chờ ngươi xử lý. Việc hôn nhân qua đi, ta sợ là đến đem tâm tư đặt ở ôm tập công khóa thượng, lại không thể như hiện tại như vậy tự tại. A Thiền tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Trên mặt nhịn không được xả ra một mặt cười, trời tối rồi, mau trước hồi bãi, đừng làm cho đại nương sốt ruột chờ. Về phòng thời điểm đi ngang qua chư lương nhà ở, nàng quay đầu xem qua đi, đem hắt không hắt thời điểm, trong phòng đã bốc cháy lên đèn dầu, đem hai người bóng gián nhật nhạt phát họa ra tới, hết sức thân mật. A thiền đem trong lòng sắp sửa nảy lên tới nhiều loại cảm xúc cưỡng chế đi, theo che trời lấp đất mà đến bóng đêm chảy về phía không biết tên chỗ tối. Này một đêm tất nhiên, là ngủ ngon, bao gồm phương giao cho nạn khổ sở đời toàn bộ vứt chưa sau đầu, ở trong lòng quanh quẩn chỉ có lâm viễn nam câu kia mang cười, ta thật muốn cùng ngươi nhanh lên thành thân. Ý cười điểm suýt nạn như hoa dung nhan, càng từ một trận dòng nước ấm chậm rãi chảy vào ở sâu trong nội tâm, đem hàng năm không thấy quan băng sơn toàn bộ hòa tan. Ngày hôm sau A Thiện Như cũ dậy thật sớm, cấp tổ mẫu bị hảo một ngày thức ăn hướng phương ra đi. Tựa như Lâm Đại Nương nói, chung quy là nàng, tổ mẫu, mặc dù tổ mẫu có sai thật đúng là có thể không quan tâm. Lại nói như thế nào khi còn nhỏ thiếu ăn uống ít thời điểm, là tổ mẫu ăn mặc cần kiệm kéo rút bọn họ lớn lên, người lại như thế nào đổi cũng không thể vong bản. Lâm viễn Nam như cụ ở ngõ nhỏ bên ngoài chờ, chỉ là hôm nay hắn phạt nhìn cực không tinh thần, a thì nhịn không được một trận đau lòng, hôm qua thức đêm sao. Ngươi nên ngủ nhiều một lát, ta lớn như vậy người sống còn có thể đi lạc không thành. Hai ngày này không có gì. động tĩnh nghĩ đến khi người xấu cũng không dám lại lỗ mãn, chỉ là đáng tiếc kia sầm da cô nương, lúc này còn không biết sống hay chết. Lâm Việt Nam hốt mắt chỗ một mảnh thanh hắt, cả người càng là tạng mát ra một mảnh lười biến, phút về A Thiền một đầu đen nhánh cặp eo tóc dài, cười nói, đáp ứng quá trưởng quầy muốn sáng sớm cho hắn. Ta không muốn làm thất tính với người sự, bất công đem chuyện của ngươi để ở trong lòng, bằng không thật ngủ rồi, sợ là muốn hỏng việc. Đãi giữa trưa lúc ấy, ta thoáng nghỉ ngơi một chút liền thành. A thiền trong lòng vẫn là có chút tự trách, Liên thanh dặn dò nói, sau này nếu là vội liền không cần lại đây, người một nhà còn trông cậy vào ngươi đâu, nếu là chọc cái ốm đau lòng ta cũng đi theo không dễ chịu. Lâm Viễn Nam một trận buồn cười. Vẫn là nhéo nhéo tay nàng tâm, đã biết, này liền đi thôi, để ý chậm. Hắn chừng một chút, vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Phương giao trong xương cốt là cái có thủ tất báo người, nàng nếu là cho ngươi tìm. Không thoải mái, phương gia việc liền từ bãi. Không dùng được mấy ngày ngươi chính là ta lâm gia người, ta nuôi nổi ngươi. A thiền trên mặt ý cười càng sâu, chống cái ngoan ngoãn hài tử lên tiếng. Mới đi đến đầu ngõ, thấy Mộc Lan không ngừng nhìn xung quanh, A thiền tức khác hiểu được, nghĩ đến giờ như cũ là chính mình bên người người này, hướng về phía lâm viễn nam cười cười xoay người đi vào. Thiên hạ lớn như vậy, không chừng khi nào lại đột nhiên đụng phải, nếu là tổng đặt ở trong lòng, không được bức tự chính mình, đến lúc đó nhưng bất chính là tiện nghi người khác. Nàng mới không như vậy ngốc, chỉ là không biết vì sao, hôm nay vào tú phòng. Ngày thường chỉ vội chính mình sự tình lương tử đều vẽ mặt đồng tình mà nhìn nàng, làm nàng tâm không cấm lột bột một chút, ẩn ẩn có loài dự cảm bất hảo. A thiền ngươi nhanh lên vào xem bãi, thật là làm bậy A, đó là nhiều ít thiên công phu A, cũng không biết ai như vậy thiếu đạo đức, cư nhiên, chính ngươi xem qua sẽ biết. A thiền bước, nhanh đi đến vòng trong, cẩm tú vẻ mặt khổ sở mà nhìn nàng nói, A thiền tỷ ngươi đừng quá thương tâm. Những cái đó muốn hại người của ngươi, thật là không chết tử tế được. A thiền không có đem cẩm tú khuyên giải nghe tiếng trong lòng, nàng chỉ biết chính mình vất vả hơn phân nửa tháng mới thành hình siêm y liền như vậy, bị người làm hỏng. Người nọ đem siêm y thượng phàm là, động quá kim chỉ địa phương toàn bộ dùng kéo cắt xuống tới, những cái đó bị cẩm tú khen quá như là thật sự giống nhau. Phấn đào thành từng mảnh từng mảnh tói giấy, một mảnh tâm huyết liền như vậy ủng phí. Cẩm Tú cắn cắn môi nói: "A Thiện tỷ, nếu không ngươi đi đem việc này nói cho phu nhân bãi, làm nàng cho ngươi một cái giao đãi, quá khi dễ người." A Thiện thần sắc bình tĩnh mà đem đồ vật thu thập hảo, cười lắc đầu, "Vô dụng, phương phu nhân hiện tại nghĩ đến, bởi vì tiểu thư bị thương sự trong lòng đúng là phiền muộn, mặc dù cùng ta không có gì liên hệ, thấy ta luôn là khó tránh khỏi sẽ nhớ tới những việc." Cái lông trời lỡ đất ra này khẩu ác khí mới thành Chính là nàng ở A Thiền trên mặt không có nhìn đến nửa phần tức trận cùng oán hận, thần sắc đạm nhiên mà bình tĩnh, đôi mắt yên lặng nhìn trong tay tàn phá bất kham xìm y, mày hơi tích cóp suy nghĩ bổ cứu biện pháp. Chiêu nương tự trước khi ăn qua mệt, trong lòng đã sớm không quen nhìn A Thiền, chỉ là lại sợ bị bắt lấy nhược điểm, lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, lần này có tiểu thư ở phía sau giúp nàng chống lưng, nàng còn sợ cái gì? Chặt đắc ý mà ngồi Chờ phòng trong truyền đến A thiền tê tâm liệt phế mà khóc tiếng la, chỉ cần A thiền cùng tiểu thư xin tha chính mình là có thể được đến không ít bà, trong nhà cũng có thể quá trận khoan khoái nhật tử, đáng tiếc làm nàng thất vọng rồi, thái dương từ phía đông lên tới chính giữa, bên trong không có bất luận cái gì động tỉnh, chiêu nương tử tâm cũng đi theo bất ổn lên, chương 34 Mộc Lan đánh đáy lòng đối trước mắt người có vài phần sợ, thanh thanh lạnh lãnh, lãnh mặc cho ai đều. Đoán không ra hắn tưởng cái gì, lòng dạ như vậy thâm người nếu là khởi thướng tàn nhẫn, tiểu thư sao có thể đấu đến qua đi. Thấy hắn nhìn qua, lạnh lùng trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn, cung kính nói, tiểu thư làm nô tỳ cấp công tử mang cái lời nói nhi, lão gia đã đồng ý việc hôn nhân, như vậy đối công tử thật sự là khí hồ đồ, ngài đừng để ở trong lòng, cũng chớ có nhất thời khí phát chậm trẻ chính mình chung thân đại sự. Còn chưa có nói xong bị lâm viễn nam tiếng cười đánh gãy, có khá. thâm ý mà nhìn nàng một cái, lắc đầu xoay người đi rồi. Trong thiên hạ như vậy thật tốt nhi lan, tiểu thư như thế nào lại cứ thích như vậy cá nhân. Mới vừa rồi tự hắn trong mắt chợt lé mà qua quan, bên trong rõ ràng hàm chứa trào phúng cùng chán ghét, tức chận đến nàng chậm chậm chân. Tốt xấu nói hai câu có thể làm nàng báo cáo kết quả công tác nói lại đi, bằng không nàng cũng không cần phát sầu như thế nào cùng tiểu thư công đạo. Tất cả bất đắc chỉ, sau khi trở về nàng chỉ phải đúng sự thật. Nói, quả bằng không tiểu thư lại lấy, trong nhà trân quý vật trang trí ra thông khí lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Nhìn đầy đất hỗn độn, mọc lan trong lòng một trận thở dài, nhưng nhìn bãi, tiểu thư không thoải mái sớm muộn gì muốn gấp bội dân trả khắp A Thiền. Lâm Việt Nam mới vừa tiến cửa hàng, mắt thấy đại đường qua lại vội vàng chọn đồ vật đều là chút sinh cương mặt, hơi hơi như như mày, lập tức đi đến vùi đầu tính sổ trưởng quầy bên người, mở ra bao lấy ra đêm qua vội vàng sao xong. Thư cùng một bộ mấy ngày hôm trước hoàn thành hỷ thước báo xuân đồ, cười nói, tạm thời chỉ có nhiều như vậy, bên còn thỉnh trưởng quầy chờ một chút. Trưởng quầy thấy hắn tới, vội vàng cắt xuống trong tay bút. Ôm quyền cười nói, lâm công tử không cần cùng ta như vậy khách khí, hiện giờ ta cũng đến ở ngài thủ Hà thảo cái đường sống, sau này những việc này ngài nhìn khi nào rỗi rảnh khi nào làm chính là, không vội tại đây nhất thời. Muốn ta nói ngài nếu không thiếu bạc hoa, chi bằng thiếu làm. Mấy bức tranh chữ, đến lúc đó khách nhân tranh đoạt lên, cũng có thể bán cái càng tốt giá không phải. Lâm Việt Nam thần sắc càng thêm ngưng trọng lên, trầm giọng nói. Chưởng quầy đây là từ nơi nào nghe tới nói, nếu là không thiếu bạc hoa, ta cũng sẽ không thiên sáng ngời liền vội vàng hướng thư phòng chạy, trong nhà muốn thêm người, mắt thấy qua không bao lâu kỳ thi một thu liền đến, nơi chốn đều là dùng bạc chỗ ngồi, sợ chính mình chạy trốn chậm gấp chậm trễ xong việc Nhi. Chưởng quầy chỉ, tháo tiếng trong xương cốt lạnh, mực này phúc khí ta lâm mổ người nhưng chịu không dạy nổi, nếu chưởng quầy sau này nói không tính. Trước đêm ta lúc trước tiền công kết, ta cũng hảo đi nhà tiếp theo mưu sinh. Chưởng quầy chuỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thiế mà khuyên nhủ người đọc sách thanh cao, ta hiểu. Chỉ là tổng đem người khác lấy bạc tới cùng ngươi nói sự chính là phủ nhục, này tâm tư nhưng có không được, lâm công tử chí hướng rộng lớn, nhìn giống như là đương đại quan. Nhưng hôm nay quan trường ngạch cửa cao, người tại học lại như thế nào nổi bật cũng chưa chắc thấy được đi, có cái này. Sự tình gì đều dễ làm đến nhiều. Phương gia thế lâm công tử phô một cái thông sốt lộ, nhưng còn không phải là rút căn lông gà đơn giản như vậy. Muốn ta nói cái gì đều so không được tiền quyền quan trọng, quan có cốt khí có thể thành chuyện gì. Người trẻ tuổi, ánh mắt càng hẳn là phóng đến lâu dài chút. Chưởng quầy nói rất đúng, liền hướng ngươi lời này, thư trai này. Chưởng quầy vẫn là ngài tới làm nhất thỏa đáng. Thuận tiện giáo giáo những cái đó toan hủ không biết biến báo ngu dạy thư sinh, tứ thư ngũ kinh tất cả đều niệm đến cẩu trong bụng, liền ít nhất quy củ cũng chưa lòng minh mạch, sau này chính là được đề bạc nghĩ đến cũng là làm không trường cửu Chưởng quầy nói thêm điểm vài câu, có lẽ bọn họ liền thông suốt, đến lúc đó nói không chừng còn niệm ngươi chỉ điểm chi ân. Chưởng quầy cũng quyền liên tục nói không dám, trên mặt lại là cực kỳ hưởng thụ. Phương Lão Bản Lâm lão bản còn tự mình tiến đến, đối Lâm công tử thật đúng là để bụng khẩn. Lâm Tây Vinh đi tới Tây Đắp ở Lâm Viễn Nam trên vai, thở dài một tiếng nói, như thế nào có thể không để bụng. Ta tam để đi được đi, chỉ để lại như vậy một cái độc đinh, ta làm nhị bá há có thể buông tay mặc kệ. Sa Nam, sau này nếu là thiếu cái gì chỉ lo cùng nhị bá nói, lại không thành tìm ngươi phương thúc cũng thành. Đằng trước chuyện đó như ta nghe nói, đều là người trong nhà, một cái tiểu hiểu. Lầm không cần để ở trong lòng, này không đều đi qua sao? Ngươi phương thuốc cũng tự trách, đều do chính mình hồ đồ mới đem sự tình nháo thành cái dạng này, cái này thư phòng coi như làm hắn cho ngươi nhận lỗi, ngươi bị chính là. Phương lão cha tuy rằng cười đến hết sức thân thiện, lại cũng không khó coi ra hắn trang bộ dán này trang đến có bao nhiêu gian nan Ta nam đừng cùng phương thuốc chống nhau so đo, nếu không phải như vậy vừa ra, phương thuốc thiếu chút nữa liền chậm trễ a giao cả đời đại. Sự, các ngươi hai đứa nhỏ cũng thật là, lúc trước nên nói rõ, cất giấu, thiếu chút nữa nó loạn đại loạn tử. Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên đưa ngươi cái gì làm bồi thường, vẫn là ngươi phương gì đánh thức ta, nói các ngươi người đọc sách yêu nhất này đó phong nhã độc đáo đồ vật, đưa này gian thư phòng cho ngươi nhất thích hợp bất quá. Lâm Viễn Nam trong lòng nổi lên một trận cười lạnh, này hai cái cấu kết, với nhau làm việc xấu chuyện xấu làm tẩn người đột nhiên trở nên lòng tốt như. Vậy giữa tất có cháu yêu nị, trên mặt lại như cũ là ôm văn nho nhã, cười nói, nếu là hiểu lầm, tiêu trừ liền bãi, chỉ là thư trai này xa năm là chịu không nổi, thư trung có vân, không thu chịu vô công chi Lộc làm người đọc sách cũng không thể làm trái thánh nhân truyền xuống tới húng điều. Nếu là vô mặt khác sự, xa nam còn có bên sự trong người, cáo tự. Phương lão cha nhìn lâm viễn nam bóng dáng biến mất, nhất thời kéo xuống mặt tới, không vui nói, người cái này giáo trai thật là không. Biết điều, nếu không phải xem ở ngư mặt mỗi thượng, làm ta như vậy ôm tồn mà cùng hắn nói chuyện môn đều không có. Lâm Tây Vinh cười trấn an nói, nhìn ra tới không. Hắn chính là cái toan hữu thư sinh, đầu óc trùng không đến đường mà đi, chỉ biết cùng thiên hòa giao tiếp. Ngươi trông cậy vào hắn có thể nhắc lên cái gì sóng gió. An tâm đưa ngươi cha vợ bãi, hắn nơi đó ta cấp nói đi, nhưng thật ra ta kia đệ mùi khó nói lời nói chút. Nàng cùng ngươi phu nhân nói không đến một khối đi, bất quá sao. Này cũng không có gì cơ hội gặp mặt, không cần quan tâm, ta đây liền nói đi. Đừng quên đem thư trai này thu thập đến ngắn gọn hào phóng chút, ta này cháu ngoại trai không thích phức tạp. Phương lão gia đem chính mình ngã vào ghế giữa, nặng nề mà thở dài, cuồng ngạo cả đời kết quả là ở kẻ thù nhi tự trước mặt không lưng cúi đầu, càng nghĩ càng giận, nhịn không được phỉ nhổ, mắng câu, đi con mẹ nó, cái gì cậu đồ vật. Mắt thấy ngày mộ Tây lạc, lại nên về nhà, cẩm tú lo lắng mà nhìn làm ngồi một. Ngày A Thiền, nhịn không được mở miệng hỏi, A Thiền tỉ, ngươi muốn như thế nào cùng phu nhân công đạo? Vạn nhất các nàng đem việc này thọc ra tới, ngươi chính là trường kỷ há mộng cũng chưa chỗ nói rõ lý lẽ, nếu là trái lại cắn ngươi một ngụm nhưng như thế nào hảo. A thiền nhắm mắt, cười đứng lên bún bún xiêm y thường mì áp ra tới nếp uống, nhẹ giọng nói, bên ngoài nhất định có người lưu ý nơi này đồng tĩnh, không hoàn toàn đem các nàng chế trụ cũng đừng trong cậy vào sau này có thể được. Thái bình, lúc này liền tính một lần nữa động thủ, các nàng làm theo còn sẽ đến quấy rối. Cấp cũng vô dụng, vẫn là sớm chút hồi bãi Cẩm tú rất muốn giúp chức nàng Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui mẵng đầu óc trống rỗng Nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp Nhưng thật ra đối phương gia hận ý càng sâu vài phần Tới rồi ngày đó, nàng nhất định phải đem này đó cường hận cùng nhau toàn còn trở về Tuyệt không có thể làm này đó ác nhân hảo quá Bên ngoài truyền đến động tỉnh thanh, lục tục mà có người rời đi A thiền thu thập hảo cùng cẩm tú vừa nói vừa cười đi ra ngoài, hai mắt nhìn chung quanh một vòng chụp hạ tráng nói, nhìn ta này ký ức, mới vừa rồi còn nói phải để ý chút đem sự tốt diêm y cấp thu thập hảo, miễn cho lại bị cái nào hỏng rồi tâm can làm hỏng, lúc này liền không có việc gì người trường như đi rồi. Cẩm tú, ngươi cũng không nhắc nhở ta một câu. Cẩm tú nghe được không thể hiểu được, lại vẫn là ra tiếng giúp đỡ. Nhìn ta cũng chỉ lo về nhà, không nghĩ phạm vào loại này hồ đồ, A Thiền. Nói, kia căn bản liền không tính chuyện này, một buổi trưa công phu liền thu thập hảo, may ta tới phương gia, nếu là đi nơi khác đã có thể ngộ không đến người như vậy. A Thiền thực mau từ bên trong ra tới, thấy chiêu nương tử thần sắc phức tạp, trong lòng cũng có đế lại vẫn là cười xưng hô một tiếng, chiêu tẩu tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta về trước. Đãi đi ra phương gia tả hữu không người khác, cẩm tú mới mở miệng hỏi, ngươi mới vừa rồi làm cái gì đi? Ta tổng cảm thấy ngươi trong lòng, có chủ ý, chỉ là không nói mà thôi, ta lúc này tâm đều cho ngươi làm cho bất ổn, nếu không ngươi liền cùng ta nói nói, để cái tỉnh cũng thành A. A thiền dương mắt liền thấy dựa vào trên tường nhìn hoàng hôn suốt thần lâm Việt Nam, trên mặt tức thì dơ lên một mặt lóa mắt cười, nhấp miệng nói. Đừng nóng vội, đến lúc đó đều có rốt cuộc, hắn chờ ta đâu, ta về trước. Cẩm tú nhìn dựa đến cực kỳ thân cận hai người, trong đầu bỗng dưng hiện lên đã từng hình ảnh, lúc trước chính mình cũng là như. Thế này buông toàn bộ phòng bị tin tưởng một người, ai biết cái kia xuất sinh, nàng biết một người khẳng định chọn không ngã phương gia, quan phủ cùng những người này đều là một cái trong lỗ mũi hết giận. Khắp nơi giải oan phản mị vua hẳm không có tánh mạng cha mẹ dưới mặt đất cũng, bởi vì việc này, không được an bình, cả nhà hy vọng đều ở trên người nàng chịu trách nhiệm, nàng thế tất muốn kéo một người chung cùng. Đến nỗi loại này nhất làm người hâm mộ cảm tình, sớm tại người kia chết đi thời, điểm hóa thành một mảnh tro tàn, có lẽ đây là ông trời cho nàng an bài mệnh cách, vơ vơ không nơi nương tự chết đi. A Thiền phát hiện chính mình trước mắt người này không hề giống lúc trước như vậy, sự tình gì đều giấu ở trong lòng làm nàng xem không hiểu, từ mới vừa rồi đến bây giờ hắn mày liền chưa từng giảng ra quá, không khỏi hỏi, chính là gặp được chuyện khó khăn gì. Ta tuy không thể giúp được với ngươi cái gì, đã cũng có thể nghe ngươi phát cầu nhau, cũng làm cho ngươi giải hãi giận. Lâm Viễn Nam trên mặt lúc này mới lộ ra một mặt cười. sờ sợ nàng tóc, không cho là đúng nói, bớt quá là chốt phụng vặt sự, nói cùng ngươi nghe sẽ chỉ làm ngươi đi theo phiền lòng, đừng lo lắng, ta ứng phó tới. Nhưng thật ra ngươi, ở phương gia nhưng có chịu người làm khó dễ. Nếu là làm được không hài lòng, ngươi liền từ về nhà, ta giữ ngươi. Đừng cười, ta cũng không phải là nói cùng ngươi giảng chê cười. A Thiện nhấp miệng cười lắc đầu, cùng hắn giống nhau, nàng cũng không hy vọng lấy chính. Mình gặp được về điểm này việc nhỏ tới phiền hắn. Bọn họ đều là chỉ có thể dựa vào chính mình người, đều không hy vọng cấp lẫn nhau mang đến phiền tói. Đáng tiếc A thiền đạo hạnh quá mức Thiển, bất quá dừng lại một chút liền làm hắn nhận thấy được manh mối, vốn là không có gì cười trên mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, hắn dừng lại bước chân. Xoay người đem nàng vây ở hắn trong thế giới, tay nâng lên nàng cầm, làm nàng không chỗ trốn tránh, rất có vài phần không nghe được đáp án không bỏ qua ý. Tứ, A thiền thở dài nói, ta tưởng lại làm một tháng liền từ, một lần nữa tìm chủ nhân. Hiện tại ta là phương tiểu thư trong mắt thứ, ta có thể tường ăn không có việc gì không bỏ trong lòng, hiển nhiên nàng không thể, nghĩ đến sau này còn sẽ tiếp tục tìm ta phiền toái. Ngươi cũng yên tâm. Ta ứng phó đến tới, nếu ta chịu không nổi ta sẽ cùng ngươi nói, rốt cuộc ngươi là ta duy nhất có thể dựa vào người A thiền mở ra hai tay hoàng hắn cường ráng vòng eo, đem đầu gối lên trên vai hắn, trên mặt. Một mảnh thỏa mãn cùng bình tĩnh, mà một màn này lại xin sôi đau đớn cách đó không xa A cửu mắt. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong nhà, ngày đó hắn nhìn đến A thiền đáy mắt giao động sao, cường bức chính mình không cần đi tìm A thiền. Hắn muốn cho A Thiền suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc ai mới là thích hợp nạn người. Giờ hắn rốt cuộc nhìn không được tới tìm nạn, nhìn đến lại là hai người hòa hảo trở lại. Hắn không biết chính mình có phải hay không chậm một bước, không nghĩ từ. Bỏ lại cũng không dám tiến lên một bước. Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay dẫn theo hộp công công môi, xoay người đi nhanh rời đi. Hắn cho phép chính mình ở do dự một hồi. Sau này mặc kệ phía trước lộ có bao nhiêu khó đi, hắn đều sẽ không từ bỏ. Trở lại trong phủ, hắn lập tức đi chùn ngựa chắc mã, xoay người nhảy lên ngựa bối, chụp ngựa mà đi, phía sau hạ nhân vội vội vàng vàng đuổi theo ra tới, hồ, cha, đều đến chùn cơm chiều lúc, ngày đây là muốn đi đâu nhi? A cửu hai mắt hiếp, lại, lôi kéo dây cương chế trụ cực kỳ hưng phấn mã, chỉ thấy này trước ngựa đè bay lên trời. Phát ra một tiếng bất mạng hí vang, hắn lạnh lùng nói, vào núi, kia hạ nhân lại là không ánh mắt, không thấy được A cửu lúc này, lòng ngực nội đựng đầy tràn đầy tức chận cùng không kiên nhẫn, đuổi theo hỏi, cần phải mang những người này. Trên núi lúc này cũng không yên ổn, thời tiết ấm áp, ra tới kiếm ăn chả vật cũng nhiều. Nếu không ngài ngày mai lại vào núi bãi, người nhiều yên tâm chút, lúc này đi, lên vạn nhất đói bụng bụng nhưng như thế nào hảo? A Cửu cười nhạo một tiếng, da chính là từ người chết đôi bò ra tới, cái gì đau khổ không ăn qua. Ngươi lại nói này đó vô nghĩa cản ta đường đi, cũng đừng trách ta lấy roi trừu ngươi. Nói xong cho lên roi ở mông ngựa thượng trừ một chút, mà tức khắc xải khai chân đi phía trước chạy đi, bất quá một lát công phu liền biến mất nơi cuối đường. A Cửu lúc trước cũng không sẽ cưỡi ngựa, sợ dĩ sẽ học được cũng là vì bảo mệnh, sợ không thấy được A. Thiền! Tới cùng đi đều bớt quá là vì một cái A Thiền, chính là mặc kệ tới khi nào A Thiền trong lòng đều trang không dưới hắn. Như cũ một mảnh khô bài trên núi bị sắp sửa biến mất hoàng hôn vây quanh, hắn dục ngựa mà đi, đảo như là lại truy đuổi này nói hư vô quan, kim hoàng Quang đau đớn hắn hai mắt, bên tai là gào thét tiếng gió, trên núi phong chung quy là lớn chút, quát được yêu thích có chút đau, mà ở một chỗ địa thế hơi thấp lỏng mương chỗ dừng lại. Ngọn núi này nhìn hiểm, hắn khi còn, nhỏ đem bó lớn thời gian đều lưu lại nơi này, bất quá mấy năm không thấy nhưng thật ra cảm thấy hoài niệm thực. Hãy còn nhớ rõ khi đó hắn muốn mang A Thiền tới, nàng lại không muốn, bởi vì nàng cha mẹ chính là từ trên ngọn núi này ngã xuống ngã chết, nắm mã đi phía trước đi rồi một đoạn đường, chưa khôi phục sinh cơ tiểu lâm tử. Chén khẩu đại cây cối đăng sen có hứng thú mà đứng sừng sửng, thái dương đã hoàn toàn chìm vào đến phía sau núi mặt, cấp nơi này đồ tăng mấy mặt âm trầm. Hắn nhớ rõ, không lầm lời nói, phía trước nên là có cái sơn động, cũng không biết hắn tồn tại bên trong củi đốt còn ở đây không. Chân đập lên lá khô thượng phát ra răng rắc răng rắc thanh âm. Tiếng bó ngựa yên tĩnh trong rừng càng hiện đột ngột, mà ở lúc này một đạo làm như, dùng hết toàn bộ sức lực phát ra thống khổ cầu cứu thanh làm hắn không thể không dừng, lại bước chân. Lúc trước hắn tưởng chính mình nghe nhầm rồi, thẳng đến lần thứ hai vang lên một đạo so vừa nãy yếu đi không ít thanh âm, hắn mới bước nhanh đi phía trước đi đến. Xuyên qua mấy cây, trước mắt rộng mở thông suốt, chỉ thấy ở hơi rộng lớn, mà đất trống thượng nằm một cái chỉ ăn mặc yếm đỏ quần lót nữ tử, lộ ở bên ngoài trên da thịt là từng đạo nhìn thấy ghê người vết thương, nhìn nhưng thật ra roi quốc ra tới vết thương, người nọ không biết có bao nhiêu đại tức trận mới có thể đánh như vậy, da róc thịt bong, A Cầu bước nhanh đi qua đi cởi chỉnh mình áo ngoài đem người cắp bao lên, nàng kia sức lực hao hết lúc này mới an tâm. Xuống dưới lâm vào hồ trung, Này nữ tử thương thế nếu là trì hoãn lâu rồi chỉ sợ sẽ có tánh mạng chi ưu. Hắn tạm thời bất chấp chính mình lòng tràn đầy u sầu, cho là trước cứu mạng vì máu chốt việc. Trong lòng ngực nữ tử cả người lạnh lẽo, cũng không biết ở nơi đó nằm bao lâu, hắn đại khái xem xét một phen thương thế, đảo như là bị người từ chỗ cao ném xuống tới, trên người có mấy xương cốt đứt cải, mặc dù là hôm mê qua đi. Hắn một chạm vào nàng còn sẽ phát ra đau đớn than nhẹ, nên là như thế nào xuyên tim đau đớn, nhìn so ác thiền còn nhỏ một ít, thật là làm bậy. Trở lại trong phủ thỉnh đại phu vì nàng chẩn trị thường dược, hắn ở bên ngoài đợi hồi lâu mới chờ đến đại phu ra tới. Đại phu lâu đi trên tráng hãng cười nói, nha đầu này mạng lớn, nghĩ đến là, ở Lạc Sơn thời điểm chính mình sự xạo kính mới không đến nỗi thương càng trọng, bằng không lúc này nên là đi gặp Diêm Vương. Ta làm người đi sát thuốc, đại ôm chút mặt kệ nàng hay không tỉnh lại đều phải rót hết, nếu là có thể chịu. Đường này một quan sau này tự nhiên không ngại. A cựu khách khí mà đem đại phu đưa ra đi, lúc này mới cảm thấy cả người mỏi mệt, vẫn luôn chờ tới bây giờ hắn còn không có tới kịp ăn cái gì, lúc này trong bụng trống trơn, đảo cũng bất chấp chờ nàng kia thức tỉnh. Lại không nghĩ hắn vừa ly khai đi tìm ăn, nằm ở trên giường người liền từ từ chuyển tỉnh. Mê mang mắt tự hỗn động trở nên rõ ràng lên, nơi này không hề là, cái kia tiêu hỗn động càng không phải làm người lạnh băng tuyệt vọng núi sâu trong rừng, nàng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là ông trời cho nàng một cái đường sống, nàng bị người cấp cứu. Nhẹ nhàng vừa động, cả người đều như là bị hủy đi toái quá đau đớn, tuy là như thế cũng khó nén nàng trong lòng kích động cùng vui sướng. Người chỉ có chờ chính mình thật sự muốn chết thời điểm, mới thật sự bắt đầu sợ hãi chết, may mắn, nàng lại lần nữa sống lại. Trận này dài dòng ban đêm, có một đoá hát tỏa sáng hoa chui từ dưới đất lên mà ra, lấy tóc đầu kinh. Người nở rộ, giấu ở dưới nền đất không muốn người biết nói đồ vật chung có một ngày sẽ bị người mở, ra che đầy ở mặt trên một mảnh lục, lộ ra phía dưới ô trọc bớt kham. Mà ở cùng thời khác đó... Có chút người cũng đem đi vào chính mình thân thủ thuốc đẩy cục trung, cuối cùng chỉ có thể tự thực hậu quả xấu. Chương 35 mắt thấy ly thành thân nhật tử cũng không mấy ngày rồi, nói không chừng tới rồi lúc ấy liễu sanh phát tân mầm, hoa hồng sơ mới nở phóng, gió ấm hòa thuận vui vẻ, nhất phái sinh cơ ra. Giàu, có lẽ còn có thể thảo cái hảo điểm có tiền, sau này tháng đổi năm giờ mọi việc vô ưu đâu, A Thiền càng nghĩ càng thoải mái. Môi hơi nhấp, đuôi lông mày khóe mắt đều lộ ra điểm điểm ý cười, nàng tính qua, hai ngày này nhiều lầm chút lầm không được ngày lành, một bên cũng vội vàng khâu khâu vá vá chư tổ mẫu dương mắt nhìn A Thiền, liếc mắt một cái, một trận thở dài, đứa nhỏ này tuy rằng đã trở lại, tổ tôm hai người gian nói lại là rất ít, kia sự kiện chung quy thành A Thiền trong lòng, không qua được điểm mấu chốt, nàng lại như thế nào cấp cũng không có biện pháp, nhậm người nói như thế nào. A thiền chính là không nói tiếp, một quyền nền ở bông thượng không đau không ngứa, rõ ràng ai đến như vậy gần tâm lại giống cách hai điều gian như vậy ra. chung quy vẫn là hóa thành một đạo thở dài, thời điểm không còn sớm, đừng thức đêm, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi bắt đầu làm việc. A Thiện nhẹ nhàng mà lên tiếng, đem kim chỉ thu thập hảo, cuối người thổi tắt đèn, dầu, nhà ở thoáng chốc lâm vào hắc ám. Nàng đắp chăng đàng hoàng nghiêng đi thân mới vừa nhắm mắt lại, nghe được bên cạnh truyền đến tổ mẫu tiếng thở dài, đôi mắt một lần nữa mở, trong lòng hiện lên một mặt phức tạp. Nàng lại làm sao không khó chịu? Chỉ là nàng không biết nên như thế nào cởi bỏ cái kia bế tắc, một lần nữa trở lại trước kia. Trên thực tế người tâm đặc biệt yếu ớ, chịu quá một lần thương liền sẽ bản năng sau này lui, lại không dám đi phía trước, liền tính biết tổ mẫu lại sẽ không bức nàng. Nhưng... Chư tổ mẫu nằm thẳng nhìn từ cửa sổ ngoài chiếu tiến vào ngân quang nhẹ giọng nói, tiếp theo trận mưa hôm nay liền thật sự ấm áp đi lên, ta hai ngày này cho ngươi đặt mua không ít đồ vật, đều là mang đi nhà chồng, tuy không phải cái gì đáng giá, nhìn chỉnh tệ mãn đương, trên mặt cũng có quan. Đến nỗi trong nhà ta suy nghĩ dán mấy đôi hỷ tự, châm mấy đôi nến đỏ, cùng ngươi tổ phụ cha mẹ nói một tiếng, làm cho bọn họ cũng đi theo cao hứng. Tính đến tính đi, trừ bỏ tất yếu Tiêu dùng còn có thể dư lại không ít Đến lúc đó người đem kia bạc mang lên Sau này có cái chuyện gì cũng hảo lấy ra tới khẩn cấp Không cần cấp người khác xem thường đi Tổ mẫu nhật tử cũng có thể quá ngừng nghĩ chút A thiền đem thân mình cuộn tròn lên Nàng suy chặt cốc chăn Để ở trong lòng hòn đá nhỏ Dần dần trưởng thành cử thạch Làm nàng cảm thấy chính mình hô hấp Đều không thông thuận lên Chưa tổ mẫu dừng một chút Tự diễu mà cười nói, lúc ấy xa nam cùng bà mối đưa tới xính kim. Ta không dám động, nguyên bản chính là tính toán cho ngư lưu trữ. ngươi vì chúng ta cái này ra lao tâm lao lực, cũng nên quá hai ngày ngày lành. Hắn, đại ca ngươi, ngươi cũng biết, bọn họ hai vợ chồng khẳng định không bỏ qua, đằng trước không nhớ tới, không chừng khi nào liền tới tìm ta muốn, ngày mai ta liền cho ngươi lấy ra tới, ngươi thu hảo. A thiền như cũ vẫn duy trì kia phó tư thế, một lần nữa lâm vào trầm mặt, chưa tổ mẫu bất đắc chỉ mà xoay người, đứa nhỏ này sợ là sau này cũng không. Nghĩ cùng nàng nhiều có lui tới bãi, ngài lưu trữ bãi, tương lai không chừng có chỗ nào có thể sử dụng đến. Trong cậy vào kia đầu người cho ngươi đào bà, chi bằng đắp lên chăn hảo hảo ngủ một giấc tới thật sự. Sau này ngài cũng đừng ở ta trước mặt nói bọn họ hai vợ chồng sự, ta không vui nghe. Nhưng ta lại sợ ta cả đi ra ngoài, ngài bên người không cái chiếu cố ngài người, nếu là có cái chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Chưa tổ mẫu lại A Thiền ra tiếng cùng nàng nói cái thứ nhất tự thời. Điểm liền đỏ hốc mắt, nghe xong cũng không mạng A Thiền có thể hay không thấy được, liên tục cật đầu nói, không nói, sau này đều không nói. Tổ mẫu chỉ ngóng trong ngươi hảo, ngươi đem nhật tự quá Mỹ ta này trái tim cũng là có thể buông xuống. Nàng lật qua thân nhìn ẩn ẩn có thể thấy được hình dáng, cười nói, ngươi nghe ta, tất cả đều mang qua đi, không nói lâm viễn nam sẽ biến thành cái dạng gì, hắn đương lại là cái khai sáng phân rõ phải trái người, ngươi mang theo bạc tự trợ cấp nhà nàng. Nàng sẽ nhớ ngươi hảo, sau này cũng có thể nhiều đối xử tử tế ngươi. Mặc kệ nghèo gia vẫn là nhà giàu nữ nhi ra, suốt giá đều đến có bạc tự bàn thân, bằng không lưng rất không thẳng sẽ chịu người khi dễ. Ngủ đi, những việc này sớm muộn gì ngươi sẽ gặp được. A thiền do dự một trận vẫn là đem tính toán của chính mình nói cho tổ mẫu, làm xong phương gia việc ta suy nghĩ từ, trọng tìm cái việc, thời gian đầy đủ chút có thể lo lắng trong nhà mới hảo. Chưa tổ mẫu cũng không biết A thiền ở phương, gia đã chịu cái gì ủy khuất, hơi kinh ngạc nói, không phải nói phương phu nhân thực coi trọng ngươi. Mỗi tháng phát tiền công cũng đúng giờ, có thể làm liền làm đi xuống mãi, Đội cái chỗ ngồi chưa chắc có thể so sánh nơi này hảo. A thiền khóe miệng gợi lên một mặt cười, những việc này vẫn là đừng làm tổ mẫu biết đến hảo, người cùng người chi gian cách xa trên lệch liền ở nơi đó rõ ràng, không muốn chọc liền đi xa chút, chung quy là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ra vẽ ra, khốn đống mồ dán, ngáp một cái, ngường ngập nói. Thành thân xa nam cũng muốn định hạ tâm tới ôm tập công khóa, ta gã qua đi, trong nhà sự cũng đến giúp đỡ thu xếp lên, tổ mẫu trước kia nói qua, nếu cùng một cái vừa ý người thành người một nhà phải đem tâm tư toàn đặt ở sinh hoạt thượng ngóng trong người kia hảo mới thành, ta hiện tại cảm thấy nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Ta tưởng cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, mặc kệ tương lai là hưởng thụ vinh hoa phú quý hoặc là cơm canh đạm bạc, đơn giản, là là hắn người này. đến là cửu ca tới cửa tới, còn Thỉnh Tổ mẫu cùng hắn hảo hảo nói nói, làm hắn tuyệt cái kia ý niệm bãi, là ta xin lỗi hắn. Chu Tổ mẫu nhớ tới cái kia Hàm hậu thành thật a cửu, một trận không đành lòng, nếu là muốn bắt Lâm Tú Tài cùng a cửu so, nàng tất nhiên là vui tuyển a cửu làm tôn nữ tế, không riêng đối a thiện là tận xương thích, làm người càng là không đến chọn, nữ nhân gia sinh hoạt phải đồ cái ăn ổn. Đáng tiếc nha đầu này phạm ngoan cố, chính là nhìn tới cái kia. Lâm Tú Tài, bộ dạng tốt nam nhân từ trước đến nay xem không được. Lời này nàng chỉ có thể nghẹn ở trong bụng, dù sao A Thiền là nghe không được trong lòng đi. Hướng chi nàng biết sọ Lâm Tú Tài cùng phương gia tiểu thư có tình còn muốn trộm, lẫn đi vào. Nói đến, lúc này muốn tự công, chẳng lẽ là vì tị hiểm. Nàng cái này lão bà tử thật sự là ai chủ cũng làm đến không được. Chỉ có thể đi theo này hai đứa nhỏ mặt sau lo lắng đề phòng, tận mắt nhìn thấy bọn họ đem nhật tự quá viên mạng mới có thể. Nhắm mắt lại, A thiền, nếu là ngày nào đó ngươi suy nghĩ cẩn thận tưởng đổi ý, tổ mẫu liền buông tha này trương mặt trà tới cửa cho người ta nhận lỗi đi. Lúc này đây à cửu cũng tiền đồ, nghe cũng không thể do so cái kia lâm tú tài kém, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, đừng ủi khuất chính mình. Tổ mẫu biết cho ngươi bác này bồn nước lạnh, ngươi trong lòng không thoải mái, hài tử ngươi phải biết rằng, thích một người muốn gian nan nhiều, huống chi lâm tú tài trên người vốn là có không ít sự, hắn cùng. Phương gia tiểu thư sự tình bên ngoài đều truyền khắp, ta nghe đều cách ứng, ngươi cùng hắn ở bên nhau có vài thập niên nhật tự muốn quá, như vậy lớn lên thời gian ngươi thật sự có thể đỉnh đến qua đi sao? Ta biết ngươi có bản lĩnh, chú ý đại. Nhưng ngươi chung quy là cái nữ nhân, ngươi yêu cầu chính là người khác yêu quý, mà không phải không ngừng đi nhân nhượng người khác. Ngươi cho, rằng ta không ra khỏi cửa liền không biết bên ngoài phát sinh cái gì truyền cái gì. Nếu là lâm gia người không có ở trấn trên đặt chân, ta nhưng thật ra thật có lòng tư đem ngươi chỉ cho hắn, hắn cùng A Cửu đều là đem ngươi bỏ vào tròm mắt hiếm lạ, nữ nhân cả đời có thể được như vậy nam nhân tương đại đã là khó được, ngươi hảo hảo ngẫm lại. A Thiền chưa lên tiếng nữa, nhắm mắt lại, ở trong lòng cùng chính mình nói, có lẽ đời trước là nàng thiếu lâm Việt Nam, cho nên mới sẽ đối hắn như vậy khăng khăng một mực. Bên ngoài ánh trăng thanh lạnh, một đêm không gió, lại không giống dĩ vãn như vậy quá. Đác nhân tâm đều đi theo rung, thực mau đi vào giấc mộng, này một đêm khó được làm khởi mộng tới. Trong mộng cảnh tượng là nàng ở bệnh viện đường cái đối diện xuống xe. Thân thể không chịu khống chế liều mạng giống nhau đi phía trước chạy, hai con mắt nhìn chậm chậm bệnh viện đại môn, hận không thể trường ra cánh. Đáng tiếc, phanh gấp thanh cùng người qua đường vọng lại thét chói tai, làm bị đâm mây nàng nhịn không được chương mắt vọng qua đi, trống rỗng, cái gì đều thấy không rõ lắm. Thân thể rơi xuống đất khi phát ra phanh mà một thanh âm vang lên, máu lãng mơ hồ nàng tầm mắt, có chước đồ vật trong phút chóp chui vào nàng trong ốc. Tuy rằng chỉ là nàng kiếp trước toàn bộ ký ức một khối biên giác, lại làm nàng biết chính mình vì cái gì sẽ chết. Ở bệnh viện nằm người kia hẳn là đối nàng rất quan trọng, bệnh viện gọi điện thoại tới nói, là người bệnh đột nhiên phát bệnh trải qua lần thứ hai cứu giúp cuối cùng vẫn là, bị tử thần mang đi, cho dù là ở trong mộng nàng như cũ cảm thấy. Chính mình ngược nổi lên một trận tê tâm liệt phế đau đớn, rõ ràng cảm giác theo lưu động máu tiến vào đến nàng trong lòng. Người này rốt cuộc là ai? Nàng không biết, chỉ là có chút thê lương, vội vàng như vậy muốn đi thấy người nọ một mặt, lại không nghĩ cuối cùng đem chính mình tánh mạng đáp đi vào. Từ từ đêm dài, trong mộng thực mau bị một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật cấp chiếm cứ, nhưng là nàng vẫn là nhớ kỹ khi đó nặng trong lòng mang theo khẩn trương, tuyệt vọng còn có thật sâu ấy nấy. Ngày hôm sau tỉnh lại, bên ngoài sát trời đã đại lượng, A thiền vội vàng mặc quần áo. Ngầm bực chính mình như thế nào ngủ đến như vậy trầm, một fan thu thập bận rộn khẳng định muốn so ngày thường ra cửa vãn, cũng không biết lâm viễn nam ở bên ngoài đời bao lâu thời gian. Tuy nói hàng khí tiệm tiêu, người này một bộ thân thể cũng đánh không lại sáng sớm lạnh lẽo, lâm viễn nam quả nhiên ở bên ngoài chờ nàng, khẽ chậm hắn vạt áo, một đạo khí lạnh xuyên thấu nàng làn da, hơi hơi tích cóc mi, còn chưa mở miệng chỉ nghe hắn trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên. Hôm nay khí sắc không tồi, đêm qua chính là ngủ kiên định. Ta sau này ở phố Đông Thư phòng chép sách bán họa, ly phương gia cũng cần, vừa lúc phương tiện đón đưa ngươi. Hai người chẳng sợ không thể gặp mặt, chỉ cần nghĩ đến lẫn nhau chi giang bất quá cách một đạo tường cao, trong lòng cũng cảm thấy ngọt. Nhớ tới đêm qua tổ mẫu lời nói, nàng mỉ môi cười nói, ta nghe người ta nói, tướng màu sinh đến tuấn lãng người không nhất, định có thể đáng tin. Chỉ bằng những cái đó hàm hậu thành thật làm người cảm thấy kiên định. Lâm Viễn Nam cũng không thấy bực Vương Đại trưởng đem nàng mềm mại tay nhỏ bao ở lòng bàn tay, buông xuống xuống dưới to rộng tay áo đem hai người này phân thân mật ngăn trở, người ngoài xem ra cũng không cảm thấy có cái gì gì thường, cái này triều đại đối đính hôn nam nữ tương đối khoan chung chút, đi được cần cũng là nhất bình thường bất quá sự, trên đường cái người đến người đi, không biết vì cái. Chỉ đi được em đẹp lâm viễn nam cư nhiên dừng lại, giơ tay đỡ đỡ nàng tóc đen gian mọc cây trăm, ôm như nói, có lẽ là quá mức vội vàng, liền cây trăm đều cắm, oai. Dẫn tới một đám người nhìn qua, a thiện tức khắc xấu hổ đến mặt đớ đế vấn đào, kiều như vũ mị, phong tình đốn sinh, tuy là như thế hắn còn không bỏ qua, hơi hơi nghiêng đi thân mình dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, mọi người đều biết ngươi cùng ta đời này là muốn cột vào cùng nhau. Ngươi còn chưa cùng ta xin, hoặc sao biết ta so ra kém khi chiếc heo bán thịt. người ngoài nói có thể có vài câu nghe được. người trong xương cốt là cái chạm gì có thể làm ngươi nhìn ra. Không rên một tiếng, nhìn đôn hậu thành thật trong lòng kỳ thật âm ngoan dọa người. Thế nhưng nếu là có thể như thế dễ dàng mà bị nhìn thấu, ai đều bãi cái quải sạp đi xem tướng mạo tính số phận. Mắt thấy phương gia cần ngay trước mắt, A Thiền Kỳ quái phát hiện lần trước vội vàng gặp. qua một mặt nam nhân dựa vào tường không biết đang đợi người nào, nghe được tiếng bước chân bình tĩnh mà hướng quá nhìn thoáng qua lại khôi phục toa thuốc mới mặt vô biểu tình bộ dáng, Lâm Viễn Nam ở nàng muốn hướng ngõ nhỏ đi thời điểm đột nhiên giữ chặt nàng cánh tay, thấp giọng dặn dò nói, ta tới đón ngươi, bên khi nếu vô khác quan trọng sự đừng chạy loạn, miễn cho ta lo lắng, đã biết sao?" A Thiền gật đầu ứng, lúc này mới đỏ mặt chạy vào phương phủ. Lâm Viễn Nam nhìn A Thiền đi vào, lại nhìn thoáng qua người này, trách không được. Lần trước cảm thấy quen mắt, lúc này mới nhớ tới ở nơi nào gặp qua hắn. Mấy năm trước thu khi, hắn nhiều lần trắc trở mới xác định phụ thân chết cùng Thanh Hà Trấn Phương, lão gia thoát không được can hệ, khi đó trong tay hắn không có bất luận cái gì chứng cứ, chỉ là dựa vào một cổ cại mạnh muốn, từ một mảnh phức tạp sợi tơ trung tướng cái kia đầu sợi cấp tìm ra. Có một số việc nhìn rất khó, nhưng là chỉ cần cắn chặt răng, càng qua kia một quan không có khả năng đều có thể biến thành khả năng. Hắn tin tường nhìn đến phương lão cha đi đến một chỗ khí phái tòa nhà trước cùng cái này, nam tự nói hai câu lời nói mới đi vào, khi đó chưa từng để ở trong lòng. Hiện giờ mấy fan cân nhắc, liền chính mình sợ nắm giữ đồ vật tới xem, lúc trước ở ngõ nhỏ mất tích nữ tử cùng trước mắt người nên là thoát không được quan hệ. Hắn không để bụng bất luận kẻ nào sinh tử, hắn quan tâm chỉ có phụ thân thù khi nào mới có thể đến báo, đã từng khắc khe quá bọn họ mẫu tử người, sớm muộn gì có một ngày nhẫn. Cái đó khuất nhục đều sẽ còn nguyên mà còn cho bọn hắn. Xong quyền khẩn nắm chặt, chính là hắn hiện tại còn không thể đem tầng này ra cấp xé mở, đơn giản là hắn sau lưng không có một đạo có thể dựa vào lực lượng. Không giống bọn họ, bằng vào mấy năm nay được đến tiền tài bất nghĩa sớm đã đem quan phụ cấp mua được, chừa bản thân chi lực thật sự khó có thể lay động. Hắn ủng có đầy bụng tài học, chính mình kẻ thù giết gia liền ở trước mắt, hắn lại chỉ có thể chờ. Không ai có thể minh bạch hắn bình. Tỉnh hạ rốt cuộc cất giấu như thế nào phẫn nộ cùng bi thương, A thiện ở phương gia nhiều năm, sáng sớm lên thấy phu nhân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mới vừa tiến tú phòng liền vuông phu nhân ngồi ở chủ tọa thượng phẩm trà, phương giao càng là một tay chi cầm nhìn chậm chậm cửa, nhìn đến trên mặt nàng lộ ra một tia cười nhạt, mà trước tiên tới tú nương cung kính mà đứng ở một bên, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. A Thiện nhịn không được công khóe miệng, hết thảy đều như nàng sợ. vị này Phương tiểu thư thật là thiếu kinh nhẫn, dùng mực này bất nhập lưu thủ đoạn tới tìm nàng phiền toái, bất công nàng hôm qua thông minh một hồi. Bằng không thật sợ có miệng cũng chưa chỗ nói rõ lý lẽ đi, Lâm ma ma lại đáy lòng thở dài, chừa vào tư tâm chính mình trong lén lúc đã đề điểm quá nàng một hồi, ai biết nha đầu này đi được là phận đen, vẫn là bị tiểu thư cấp tìm được sai lầm thọc đến phu nhân nơi này tới, trầm giọng nói, A Thiện phu nhân có chuyện muốn hỏi ngươi. Phương, phu nhân đãi A Thiền lại đây hành lễ, lúc này mới đem trong tay chung trà đặt lên bàn. Không thấy tức trận lại cũng không giống dĩ vãng như vậy vẻ mặt ôn hòa, thanh âm lạnh lùng, A thiền, ngươi lúc trước là như thế nào đáp ứng ta? Mắt thấy nhật tử buông xuống, này một đoàn vải phụng, ngươi liền tưởng như vậy cùng ta công đạo. Ta biết ngươi cùng A-Giao Chi Giang có chút hiểu lầm, chính là một mã sự về một mã sự, lại thế nào cũng không thể nói nhập là một không phải. A-Thiền đuôi lông mày sóng, mắt trung hàm chứa điểm điểm ý cười, nhẹ giọng hỏi. Phương nhân tưởng ta đem tiểu thư xìm y các nát vì phát tiết hận thù cá nhân. A Thiện tự hỏi ở phương gia mấy năm nay làm người thật là bổn phận, lấy bạc làm việc chưa bao giờ từng có bất luận cái gì sai lầm. Hốn chi, A Thiện từ trước đến nay tham tài, sẽ không vì một chút việc tư cùng bạc không qua được, này cọc sự A Thiện nhưng thật ra không nhận. Phương phu nhân hiếm khi thấy giống A thiền như vậy không kiêu ngạo không xỉm nịnh, cho dù. Là bị người vua hẳn còn đầy mặt mang cười người, nàng vóc người nhỏ xinh, sống lưng lại đỉnh đến thẳng tắt, toàn thân lộ ra một cổ nói không nên lời ngạo khí. Nàng cũng không ý thật lấy việc này cùng A Thiền so đo, bất quá là đánh không lại nữ nhi làm nũng cùng dây dưa, lúc này đây mệt A Thiền là ăn định rồi, chính mình cấp cái răng dậy lại thưởng cái ngọt táo, cũng có thể làm A Thiền càng thêm khăng khăn một mực vì chính mình làm việc. Vì sống sót người nghèo, trừ bỏ đêm này phiên ủy khuất đau, khổ toàn bộ nút vào lại vô khác biện pháp, bởi vì nàng không đến tuyển, chỉ cần bị phương gia đuổi ra ngoài, sau này càng khó ở cái này trấn tên tìm được vì có thể nói là chính mình chặt đứt chính mình đường sống. Phương phu nhân cười nói, ta cũng không thích tùy tiện oan ủng người, người nếu là có thể tìm ra không phải ngươi làm chứng cứ, ta tự sẽ cho ngươi cái công đạo. Ngày hôm qua nàng điệt chỉnh tệ đặc, ở trên bàn sim y lại biến thành một đống phá vải chệt, lại như thế nào đẹp đẽ Quý giá nguyên liệu bị vứt đi sau vận mệnh như cũ hảo không đến chạy đi đâu. Chiêu nương tự đứng ở đám người mặt sau che miệng cười trộm, thượng một hồi thù nhưng xem như báo, làm nàng bởi vì mấy cuốn sợi tơ tới tìm chính mình phiền toái Chiếu bộ chán này chỉ sợ ít không được phải bị phương phu nhân đuổi ra đi, sau này tú phòng thiếu như vậy cái chướng mắt. Nàng nhật tử cũng có thể quá đến càng thêm thoải mái chút, rốt cuộc không ai dám đắc tội nàng, A thiền bất quá hơi hơi thoáng nhìn liền. Đem dư nương tử mừng thầm biểu tình thu vào đáy mắt, mắt trong biển hiện ra một mạc trào phúng quang nhẹ giọng nói, trước đó không lâu ta từ một vị hồ thương nơi đó thảo điểm mới là đồ vật tới, kia đồ vật nhìn không chấp mắt, chỉ cần đi đến thái dương phía dưới, cả người đều sẽ phát ra lấp lánh ánh sáng. Bận việc được ngay liền đem này ra cấp đã quên, hai ngày này mới nhớ tới, lại không cẩn thận đem hơn phân nửa đều rải đi lên, tuy rằng rửa sạch quá, nhưng là mặt trên còn dính có không ít. Ta vốn định chờ ngày hôm sau đi Thái Dương phía dưới thu thập, ai biết chờ ta đi vào tú phòng, hảo tâm tỉ muội cùng ta nói, ta vất vả ngao lâu như vậy làm siêm y cư nhiên bị người một cây kéo làm hỏng, hiện giờ xem ra chính là không quen nhìn ta chịu phu nhân trọng dụng. Tưởng ta sớm một chút rời đi phương gia cho người ta nhường chỗ thôi. Lâm ma ma mở miệng trách cứ nói, nói cái gì hồ đồ lời nói. Thủ nghệ của ngươi phu nhân đều là xem ở trong mắt, bên đến những cái đó có cái gì bản lĩnh. Bọn họ so với ai khác đều minh mạch, bằng không phu nhân còn cần vì siêm y chuyện này phiền lòng. Lão nô nhưng thật ra cảm thấy nên đem những cái đó, ăn cơm trắng không làm nhân sự đuổi mới hảo, miễn cho đem cái tú phòng làm đến chướng khí mù mịch. A thiền, nghe ngươi khẩu khí, nghĩ đến biết là ai lại hại người, còn không chạy nhanh đem nàng trảo ra tới, loại này hỗn trướng thật nên hảo hảo giáo húng mới là. Lâm ma ma nói chợt vừa nghe đảo như là đắc tội với người, chính là chỉ cần tinh tế. Nhất phẩm, nàng chữa cất dấu ý đồ vẫn là mượn sức A thiền, không thể không bội phục nàng thật là phu nhân con chung trong bụng, bất quá chớp chớp mắt công phu là có thể minh bạch phu nhân muốn chính là cái gì. A thiền lúc này càng là không chút hoang mang, nàng muốn chính là xem những người đó ngồi không được, một lát sau mới nói nói, phần lớn tỉ muội trong nhà thanh bần, một kiện xiêm y chỉ cần không dơ nhiều xuyên trận mới có thể đổi, vừa vặn bên ngoài chương Quang vừa lúc chi bằng đi phơi, phơi, vừa thấy liền biết. Chương 36 có chút người tự nhiên không muốn bị A thiền bố trí, lập tức ra tiếng nói, A thiền muội tự bất quá là động động mồm mép công phu. Chúng ta em đẹp mà lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, chừa vào cái gì muốn đứng ở đại thái dương phía dưới đi. Tùy nói giúp ngươi một phen không có gì, chỉ là đến lúc đó mọi tử trong sạch có, chúng tỉ mọi sự ở nơi đó nhiều khó coi. Lời kia vừa thốt ra có rất nhiều người phụ họa, trong lúc nhất thời trong phòng. Ông ông như ngày mùa hè con mũi phiền loạn. Phương gia Hảo không được ý, đuôi lông mày dơ lên, mắt trong biển lấp lánh vô số ánh sao. Đạo mắt đối diện thượng mẫu thân nghiêm túc trừng mắt mới hơi chút thu liệm chút, trong phòng này người, nàng xem ai dám đáp ứng. A thiền cười cười, mở miệng nói, nếu các vị tỷ tỷ không vui, A thiền cũng không hảo cưỡng cầu, vì ta trong sạch, còn thỉnh phu nhân giúp A Thiện lần này. Ngài đại ân, A thiền kia nhớ với tâm, phương phu nhân hướng về phía lâm ma ma, đầu ý bảo, cười nói, người ở phương gia mấy năm mọi thứ sự tình làm được thật là hợp ta tâm tư. Ta tự nhiên nguyện ý giúp ngươi cái này vội, nếu thật làm ta ra ra ai trên người lây dính đồ vật, đã có thể không riêng gì đuổi ra phủ đơn giản như vậy. Lâm ma ma bên này thu xếp người đi ra ngoài, A Thiền đi ra phía trước, nhẹ giọng nói, ma ma thiện tâm, chi bằng từng bước từng bước tới cũng không đến mức lầm trong tay sống, mặc dù là ra ra là ai, cũng hảo cho nạn lưu vài phần mặt mỗi. Miễn cho làm người khi ta A Thiền khắc nghiệt. Nàng chính là muốn cho người nọ biết, nàng tự nhiên dám ứng đối việc này liền có làm nàng còn sống là chết bản lĩnh. Chiêu nương tử tâm lúc này mới là thật sự bất ổn không ăn ổn, nàng như thế nào sẽ biết siêm y thường còn có ghi chờ huyền cơ. Nếu là sớm biết rằng nàng nói thành cái gì cũng sẽ không đi chạm vào, lại còn có chạm vào hai lần, sợ A Thiền thật sự đem siêm y tu bổ hảo. Hôm qua nửa đêm không ai thời điểm nàng lại đi phiên trang quần áo. Cái sọt, cái này chính là không đến chạy, càng nghĩ càng hoảng nhìn không được đem tầm mắt chuyển hướng ổn ngồi như núi phương tiểu thư, chỉ ngóng trong đến lúc đó nàng có thể cứu chính mình một phen. Chờ đợi cùng chưa làm qua việc này người tới nói không coi là cái gì, nhiều lắm liền nhìn xem náo nhiệt thôi, năm nay mới vừa mở đầu phương phu nhân, bởi vì A Thiện làm việc cần mẫn cho không ít tiền thưởng, tâm khí cao tất nhiên là không muốn rơi xuống, lúc này vẫn vội vàng xe chỉ luồn kim. Chỉ có chiêu nương tử sự tình gì đều làm không được trong lòng đi, một không lưu tâm còn trát tay, huyết hạt châu hướng ra mạo, bỏ vào trong miệng nhấp một ngụm, huyết tư vị cũng không tốt, như là rỉ sát vị càng nhiều lại là chua xót. Tứ phòng nói đại cũng không lớn, bận việc cũng mất quá mới mười mấy người, ra ra vào vào thực mau liền đến viên chiêu nương tử, nặng lòng bàn tay tràn đầy hãng, dùng sức mà bắt lấy vạt áo. Đứng lên khi sắc mặt tái nhật như tờ giấy, rất giống muốn nàng mình giống nhau. Người sáng sốt vừa thấy nàng này làm chuyện trái, với lương tâm bộ chán liền biết cái đại khái, bớt quá lắc đầu cười nhạo một tiếng, cúi đầu lại bận việc. phu nhân các tiểu thư tất cả đều đi bên ngoài, trong phòng người cũng không cần giống mới vừa rồi như vậy khẩn trương, có người ghé vào vương tú bên ta nhỏ giọng nói, nhà người cái này cô em chồng thật đúng là năng lực thực, ta coi đảo như là có đại tiền đồ. Chúng ta những người này nhưng đều là thú phòng lão nhân, chung gia nương tử càng. Lâu, ngươi thấy ai giống nàng như vậy được thưởng thức. Muốn ta nói, lâm tú tài cùng phương tiểu thư chuyện đó nháo đến như vậy hung phương phu nhân đều có thể đứng ở nàng bên này, nói không chừng sẽ càng thêm cất nhắc nàng. Đến lúc đó các ngươi hai vợ chồng nhưng đi khóc bãi, lúc trước liền không nên nghe chiêu nương tử quỷ lừa dối, nàng là người nào. Nàng tự cho là làm được những cái đó chèm pha không ai biết, đại gia họa bất quá là lừa đến cùng nàng so to thôi, nàng ngược lại đặng cái mũi. Lên mặt, bất quá ngươi cũng thật đủ không đầu óc, cư nhiên nghe nàng lời nói, nàng ước gì các ngươi nháo đến càng hung càng tốt. Vương Tú lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trách không được sao lại nàng có việc lại tìm chiêu nương tử, người này hừ hừ ha ha không muốn phản ứng, cảm tình chính mình bị người cấp chơi. Càng nghĩ càng giận phẫn, nếu là A Thiền lúc này phát đạt, trong mắt phỏng trừng càng trang không dưới bọn họ hai vợ chồng. Dư nương tử dựa vào nàng cái kia thân thích ở tú phòng. Không người dám chọc, nếu là sau này chính mình có thể nương A Thiền Quang, này nhưng như thế nào hảo, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma lại không có chủ ý, lại nói dư nương tử mới đứng ở thái dương phía dưới. Nàng trên người liền chiết xạ ra từng đào toái mà lượng quan, bởi vì quá mức dày đặc nhìn không được tốt xem, có một số việc không cần nói cái gì liền có đáp án, Lâm ma ma sắc mặt càng hàng, lập tức quát lớn nói, lúc trước bởi vì nhà ngươi vị kia duyên cớ, ta cũng không hảo cả ngày. Tóm được ngươi quả trách, bớt quá nhiều có gõ ngươi vài câu, trộn cắp sự tình quen làm, này thật xấu xem ra là khó sửa lại, không biết xấu hổ ngược lại đương chính mình có bao nhiêu đại năng lực. Cũng thật đương không ai có thể quản được ngươi. Tứ phòng chính là bị ngươi viên cước chuột này trộm lẫn không được an bình, mặc kệ phu nhân tính toán như thế nào sự trí ngươi, ta lão bà tử lại là không thể làm ngươi ở nhà khác tai họa đi, sau này ngươi chặt Đức làm này một hàng ý niệm bãi. Chiêu nương, tử nghe được lời này sợ tới mức ra một tiếng mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống chập đầu, than thở khóc lóc, phu nhân, ngu phụ biết sai rồi, không nên đi hại A Thiền. Nhà ta trung người còn trông cậy vào ta kiếm tiền dưỡng da, nếu là đem ta đuổi ra đi, này không phải chặt đứt ta toàn gia đường sống. Phương nhân thiện tâm nhiều phúc cầu ngài đáng thương đáng thương ta, cho ta điều đường sống mãi, ta thật sự biết sai rồi. Lại không thành, ta cấp A thiền dọc đầu, cho nặng làm râu làm ngựa tới bồi tội. phu nhân, ngu phụ cầu ngài, ngài đại từ đại bi, phương phu nhân sau này lưu hai bước, chiêu nương tử tay không có đủ đến nặng làng váy. Chỉ thấy phương phu nhân, từ trước đến nay ôm nhã mỹ diễm trên mặt hiện lên một mặt khinh thường, không kiên nhận nói, ngư phạm là có sự tâm liền sẽ không ở lâm, mama lại nhiều lần gõ sao còn không biết hối cãi, toàn bộ phương gia trên dưới đều biết lâm mama là ta trước mắt người, nàng lời nói chính là ta ý tứ, ngươi từ đâu tới đây thân phận ở ta phương gia, chịu võ dương oai, nói được dễ nghe điểm là ta phương gia mời đến tú nương, không dễ nghe lời nói. Thôi, ta cũng không nói này đó ô ế miệng nói, ngươi một lần nữa đi tìm chiều thu lưu ngươi nhân gia bãi, lâm ma ma mới vừa nói sự trí biện pháp ta nhưng thật ra cho rằng được không, liền như vậy làm bãi, cũng làm cho ngươi dài hơn trường trí nhớ. Ta không thích trường trị người, làm ngươi làm không đi xuống này hành đã là thực trọng trường phạt, ta phương gia cũng liền không giống ngươi thảo muốn. Cái gì, tâm bất chính người không một sự kiện có thể làm được xinh đẹp. Dư nương tự vốn định cầu A Thiền tha nạn lần này, đang xem, đến nàng đáy mắt trào phúng cùng lạnh nhạt khi tức khắc đánh mất cái này ý niệm, nếu là cầu nàng, nói không chừng chỉ biết đưa tới nàng càng khó nghe quở trách. Hiện tại duy nhất có thể cứu nàng, cũng chỉ có một tay đem nàng đẩy đến cái này hoàn cảnh phương tiểu thư, chỉ là vì cái gì nàng đứng ở râm mát chỗ. Đúng rồi, đêm qua trên người nàng ăn mặc chính là này. Thân siêm y, kia không phải. Nàng đáy mắt đột nhiên nở rộ ra vì thường ló mắt quan mang, chỉ cần nàng giúp Phương Tiểu Thư bảo vệ cho bí mật này, Phương Tiểu Thư liền sẽ không ném xuống nàng mặc kệ bãi. Phương Tiểu Thư, ngu phụ biết ngài thiện tâm, ngài thường còn giúp bên ngoài không nhà để về hài tử, nhà ta Trung Nhật tử quá đến thật là gian nan cầu ngài giúp đỡ ngu phụ cùng phu nhân cầu cầu tình, ngài ân đức ngu phụ suốt đời khó quên, sau này ngài làm ngu phụ làm cái gì, ngu phụ liền. Làm cái đó, tuyệt không nữa câu oán hận. Phương Giao há mồm vừa định nói chuyện, chính là lại nhìn đến nương trên mặt biểu tình, chỉ phải từ bỏ, không dám nhúng tay, A Thiền đứng ở một bên mắt lạnh nhìn này hết thảy, nàng dùng ý nghĩ đến Phương Phu Nhân nên là minh bạch, bằng không ở trước mắt bao người, Phương Gia chỉ sợ là liền khối nội khố đều ném sạch sẽ. Nàng vô tình cùng Phương Gia kết cái gì thù hận. Vì bớt quá là có thể ăn ăn ổn ổn, mà làm xong theo sóng hảo toàn thân mà lui, nhưng là Phương Tiểu Thư nếu là đem nàng bức cho khẩn, nàng cũng sẽ tìm bên biện pháp tới che chở chính mình. Chiêu nương tử cầu một vòng cũng chưa người đáng thương chính mình, tức khắc tiếc khí, hờ hững mà ngồi quỳ trên mặt đất, điên rồi trường như cười ra tới. Phương Tiểu Thư đáp ứng cho ta bạc còn không thấy bóng dáng, chẳng lẽ là cũng tưởng cùng nhau lại rớt. Ta vì bất quá là dưỡng gia ăn đốn cơm no, ngài làm ta đi hại A Thiền, ta không nói hai lời liền đi, lúc này sự tình bại lộ ngài liền tính. Toán toàn bộ đẩy rớt. Ngu phụ tâm rất nhỏ, chỉ nghĩ quá hai ngày rộng thùng thình nhật tử, nếu các ngươi không cho, như vậy cũng đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe. Mộc Lan muốn tiến lên che chiêu nương tử miệng, lại bị phương phu nhân lít mắt một cái cốc trường mắt nhìn trở về. Chỉ phải lui về đứng ở tiểu thư phía sau rũ đầu không dám động. Phương phu nhân lúc này thanh âm lạnh lùng, ngươi tiếp theo nói. Phương tiểu thư vì nam nhân thật đúng là cái gì đều nguyện ý làm, bực này âm hiểm. Tiểu nhân hành vi thực sự có tổn hại ngài thân phận. Hôm qua buổi tối ngu phụ thấy ngài khi, ngài ăn mặc chính là này thân đào hồng nhạc siêm y, hôm nay thiên thoáng có chút lạnh, thái dương phía dưới chính là ấm áp khẩn. Ngài như thế nào tránh ở chỗ tối không dám ra tới? Đó là bởi vì ngài trên người cũng dính giống nhau đồ vật, bằng không có dám đi phía trước đi hai bước. A không dám mãi Đại gia tiểu thư cũng bất quá như thế, dám làm không dám nhận, thật là cười rớt người răng hàm. Phương Phương nhân thần sắc đã âm trầm đến có thể tiết ra thủy tới, phẫn nộ quá, đủ rồi, ai chào, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Lâm ma ma Đem người dẫn đi, người nếu là khăn khăn lấy việc này uy hiếp chúng ta phương gia, nhưng thật ra cứ việc thử xem, có thể ăn cơm no ăn ổn sống sót tổng so ăn bữa hôm lo bữa mai cường bãi. Thức thời liền quản hảo ngươi miệng. Phương gia một uôn thu thủy trường như con ngư phóng xuất ra tôi đọc tàn nhẫn á, ngưng tụ thành một ven bén nhọn tiểu kiếm toàn. Bồi chỉ vào cuối đầu câu lấy khóe miệng A thiền, nếu không phải nàng, tam ca liền sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy. Nàng càng thêm sẽ không thay đổi đến như vậy làm chính mình đều cảm thấy căm hận, chiêu nương tử bị người che miệng kéo đi xuống, đến nỗi nàng sau này sẽ biến thành cái dạng gì cùng chính mình vô nửa phần quan hệ, nàng hơi hơi hành lễ nói, đa tà phu nhân còn A thiền một cái công đạo, A thiền vô tình với bên sự, ở phương gia vì cũng bất quá là làm việc kiếm bạc, hiện giờ chỉ, nghĩ đem phu nhân công đạo sống có thể thỏa đáng làm tốt thôi. Phương phu nhân đôi tay phụ ở sau người, hơi hơi ngẩn đầu lên, cười nói, ngươi là cái người thông minh, ta cũng không ý làm khó dễ ngươi, trở về hảo hảo làm việc, nên cho ngươi nửa phần đều không phải ít, ta muốn nghĩ đến ngươi cũng nên rõ ràng. A thiền khóe miệng dơ lên một mạc độ cung, đáp A thiền trở về làm việc. Xem ra nạn nhưng thật ra tỉnh cùng phương phu nhân lý do thoái thác công sức lực, rốt cuộc không ai nguyện, ý làm chính mình trước mắt lưu cái sốt ruột người. Liền tính lại như thế nào đại thấy nàng tay nghề, cũng không thể ném nữ nhi không cần, trở lại phòng trong, cẩm tú nghẹn đầy mình lời nói muốn hỏi, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, tưởng cũng biết bên ngoài sự tình nên là nháo đến khó coi, chiêu nương tự khóc kêu cầu xin thanh âm, mãn nhà ở người đều nghe được. Này một phen lời nói cuối cùng là nghẹn tới rồi về nhà, ai ngờ A Thiền cũng không có nói cái gì, chỉ là dặn dò nàng sau này phải dùng tâm. Làm việc, ít nói thiếu quan tâm những cái đó cùng chính mình không quan hệ sự, càng làm cho nàng tò mò không thôi, mà Phương Giao đi theo mẫu thân phía sau, nơm nớt lo sợ mà đi vào trong phòng, còn chưa tới kịp nói cái gì, liền ăn mẫu thân nặng nề mà một cái tá, ngay sau đó nổi trận đùng đùng thanh âm truyền đến, ngươi cái này hỗn trướng, ta ở trên người của ngươi Hà bao lớn sức lực. Ta tưởng ngươi son người khác gia cô nương hiểu chuyện thức đại thể, ai ngờ cuối cùng lại là chạy ra tới cái xứ. Chả bất nhập lưu thủ đoạn người ngươi thật làm ta thất vọng buồn lòng, ta lúc trước cùng ngươi đã nói cái gì? Không cần đi động A Thiền, đừng nghĩ vào ngươi gia thế hảo liền có thể muốn làm gì thì làm, nàng chỉ là không đầu hảo thai, bằng không ngươi đừng nghĩ đấu quá nàng. Nàng là chỉ không ra tiếng cậu, cắn khởi người tới son ngươi tưởng còn muốn tàn nhẫn. Hôm nay việc này nếu là từ ngươi lăn lộn đi xuống, phương gia sớm muộn gì thành nước trong trấn chê cười. Ta lúc trước không tin, nguyên lai. Like. Loại này á sử tiểu nhân thủ đoạn đều sẽ đến di truyền, cùng cha ngươi thật là giống nhau như đúc. Phương Giao khẩn che lại bị đánh kia nửa bên mặt, nghe vậy nâng lên dũng mãn thủy con ngươi, thấp giọng nói, cha làm cái gì? Có phải hay không cha hại chết tam ca phụ thân? Vì cái gì a Phương phu nhân đột nhiên quay đầu nhìn nàng, không thể tin tưởng hỏi, lời này đều là ai cùng ngươi nói? Ngươi từ chỗ nào nghe tới? Về sao không được nhắc lại, càng không được lại cha ngươi trước mặt đề? Nghe minh bạch không có. Phương giao nâng lên tay áo hủy diệt nước mắt, không cẩn thận chạm vào cương mặt, đau đến phát ra thêm một tiếng, làm phương phu nhân tâm đều đi theo một trận trừ đau. Phương phu nhân từ trước đến nay không quen nhìn loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Chỉ là ai làm người này là chính mình cả đời muốn dựa vào nam nhân. Có một số việc nạn cho rằng chỉ cần thật sâu mà chôn ở trong lòng, đời này đều không thể bị một lần nữa phiên lên, chỉ là không nghĩ tới chung có một ngày. Sẽ bị chính mình thân nữ nhi phát hiện, ngày đó ta vốn chỉ muốn đi tìm ngài nói chuyện, nghe nói lâm bá phụ tới, ta nghĩ có hồi lâu không thấy liền chạy tới thư phòng, nghe được các nạn nói chuyện này, nương, cha vì cái gì muốn làm như vậy. Nếu không có loại sự tình này, ta có phải hay không liền có thể gả cho Tam Ca? Nương, nhà của chúng ta nếu thua thiệt Tam Ca nhiều như vậy, ta nguyện ý đi chuột tội, hắn mất đi vài thứ kia ta đều cho hắn bổ trở về, có lẽ chung có một ngày này cổ cừu hận sẽ. đạm đi xuống. Lâm bá phụ khuyên quá cha, cha cũng đồng ý Tam Ca làm nhà chúng ta con rể, chỉ là lời này ngài vẫn là không cần cùng cha nói, ta sợ. Phương phu nhân thở dài. Ngươi còn biết sợ. Việc này về sau muốn lặng ở trong bụng không chuẩn nhắc lại, đã biết sao? Chữa Ân oán thị phi cũng không phải ngươi nên biết đến, hiện giờ may mà chính là bọn họ hai mẹ con không biết tình, nếu là đã biết, còn không biết muốn nháo ra như thế nào phiền toái tới. Nghe Nương nói: Sau này không cần đi treo. chọc cái kia A Thiện, hiểu chưa.ão không phải nương sợ nàng, chỉ là đem thời gian hao phí ở bọn họ này đó người nghèo trên người không đáng giá, Chi bằng nghĩ nhiều muốn như thế nào mới có thể đem lâm Việt Nam, cấp mượn sức lại đây, những người này vẫn là đặt ở chính mình mí mắt phía dưới tương đối yên tâm. Phương Giao nghe lời ứng thanh là lúc này mới từ mẫu thân trong phòng rời khỏi tới, đáy lòng tích út tức chận lại là khó tiêu, nàng nuốt không dưới khẩu khí này, lúc này mới nhớ tới, chính. Mình muốn gặp người bởi vì bị sự tình trì hoãn, lúc này nên là còn chờ ở bên ngoài. Lạnh trọng phân phó Mộc Lan nói. Đem người đưa tới ta trong phòng tới, nhớ rõ đừng làm cho người khác cấp phát hiện, ta không hy vọng ta cùng người này lưu tới tin tức truyền tới cha trong tai. Phương giao chính mình cũng không nghĩ tới người này cư nhiên sẽ đáp ứng tới cặp chính mình, nếu mày suy nghĩ sâu xa một trận, nề Hà vẫn là ngăn không được chưa quyết định tâm, nàng chung quy vẫn là không có biện pháp. Ngoan hạ tâm tới đối phó một cái làm nàng hận đến hàm răng ngứa nữ tử. Hổ Lan Chi Hoa đi vào lại không thể có thể bước ra, từ ngày ấy lúc sau, A Thiện rốt cuộc có thể thả lỏng an tâm làm việc, ngày đó nàng đặt ở trong sọt cũng không phải kia kiện xìm y, bất quá là cùng chi nhan sắc tương đồng xìm y thôi. Nói đến buồn cười, nàng tự chiêu nương tử lần đó xong việc liền trở nên cảnh giác lên, lại không nghĩ bất quá tùy tay thu thập một chút, làm phương phu nhân công đạo cho nàng kia kiện xìm y. May mắn thoát nạn, mà vẫn luôn cùng nàng sớm chiều tương đối cẩm tú, thế nhưng cũng không thấy ra giữa manh mối, cho nên lại nhìn đến một đêm giang nát hoa văn, như là dài quá chân giống nhau bay lên đi thời điểm, tức khắc cả kinh há to miệng, bất quá nàng thoáng nhìn nhiều hai mắt mới phát hiện giữa khác biệt, hiểu được sau lập tức tán thượng nói, à thiền tỷ, ta thật là bội phục ngươi, ngươi như thế nào biết có người sẽ đến quấy rối. A thiền trên tay động tác không ngừng, nàng thở dài nói, có lẽ là ông rời trợ ta, làm ta rời đi thời điểm đa lưu tâm hạ, lúc này mới tránh cho này một khó. Cẩm tú dừng một chút hỏi, A thiền tỷ, ngươi có tính toán gì không? Ta nghe phu nhân ý tứ là không nghĩ ngươi rời đi phương gia, chính là lưu lại vạn nhất phương tiểu thư còn không buông tha người làm sao bây giờ. Muốn ta nói các ngươi vẫn là sớm chút thành thân hảo. Nói không chừng nàng đến lúc đó liền hết hy vọng A thì nghĩ nghĩ vẫn là không đem chính mình từ công tính toán nói cho cẩm Tú, loài chuyện này chờ tới rồi thời điểm Tự nhiên liền biết được Trong tay sóng mặc dù không ngừng đẩy nhanh tốc độ Cũng đến chờ 3 tháng mặt mới có thể xong Nàng nhưng thật ra hy vọng Phương Tiểu Thư Ở nàng cùng xa nam thành thân sau có thể ngừng nghỉ chút Không biết vì cái gì Nàng tổng cảm thấy sự tình còn không có xong Nói đến hai ngày này Lâm Viễn Nam thường xuyên gọi nàng đến Lâm Gia Đi, không phải Lâm Đại Nương, làm cái gì ngon miệng thức ăn cho nàng cất vào hộp đồ ăn mang về. Chính là lấy chút chính hắn viết tự làm nàng trở về có rảnh cấp theo, ở thứ thơm thượng, hắn cũng thật đương nàng không biết chữ không thành. Viết đến đều là trước làm người mặt đỏ nhỉ nhịt câu, cái gì chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, định không phụ tương tư ý. Nàng tuy đối kiếp trước người cùng sự cũng chưa ấn tượng, nhưng là đánh nhau tiểu đi học tri thức lại là rất rõ ràng. Nàng đơn giản cũng giả vờ không hiểu mà đuổi theo hắn hỏi, ngươi dạy dạy ta này đó đều là cái gì tự, nói chính là, có ý tứ gì? Ngươi chử viết như vậy qua loa, ta lại khó hiểu này ý, đó là ngồi xuống chứ theo cũng sợ là khó theo tốt. Chính là ta làm nhiều năm như vậy theo sống. Thật sự không muốn nhìn đến chính mình trên tay xuất hiện không đẹp đồ vật. ngươi mặt đỏ cái gì? Hay là, là bên ngoài hồng trong lâu truyền xướng những cái đó diễn từ? Lâm viễn Nam thực sự bị nàng cuốn lấy chịu không nổi, lúc này mới có vài phần xấu hổ mà giải thích câu chỉ ý, lại không biết ở A Thiền trong mắt như vậy nam nhân. Hết sức thân hòa làm nhân tâm động, cầm lòng không đậu hỏi, ta tâm khi nào cùng ngươi không giống nhau? Nhưng thật ra ngươi tâm là cái dạng gì, cũng làm cho ta coi sửa sữa như vậy càng xứng đôi chút. Lâm Viễn Nam tức khắc lại cấp lại tức, ném xuống câu, ông nói gà bà nói vịt. Xoay người về phòng ôn thư, đọc lưu A Thiền ở bên ngoài cười đến hết sức vui mừng. Ngày đại hỷ cuối cùng là càng thêm gần, chương 37 không mấy ngày liền vào 3 tháng, thời tiết đã ấm áp rất nhiều, mọi người vẫn là... Không dám mạo mùi thay đổi siêm y, sợ đột nhiên tới một hồi đại biến thiên, thân thể đều đi theo bị tội, lâm gia vừa qua khỏi hai ngày ngừng nghỉ nhập tử, nhất không thích người liền đuổi theo môn tới, lâm đại nương lại buồn trong cùng lâm viễn nam mắng hảo một đốm mới đi đến trong viện, nhàng nhàn mà đứng nhậm bên ngoài người ta nói, đến ba hoa chết chòe không hề có mở cửa ý tứ. Lâm Tây vinh riêng bị hậu lễ, tới cửa cùng xa nam mẫu tử trao đổi cùng phương gia tiểu thư việc hôn nhân, nào biết? Thế nhưng ăn bế môn canh, tam đệ muội vừa nghe là hắn thanh âm liền môn cũng chưa khai, cách một cánh cửa bản hữu khí vô lực mà tống cổ hắn, ta thân mình hai ngày này không thoải mái, đại phu nói là dễ dàng lây bệnh bệnh, nhị thuốc từ trước đến nay vội, vạn nhất, nếu là qua bệnh khí cho ngươi nhị tẩu không chừng muốn tìm ta chỉ trích ta không phải. Ngư vẫn là hồi bãi, lâm Tây viên ở bên ngoài bôn ba nhiều năm, như thế nào nghe không ra này chỉ là lý do mà thôi, tuy là hận đến cắn răng vẫn là cười nói, để mùi sinh bệnh, ta càng hẳn là đi vào thăm, lần này vừa lúc mang theo tốt nhất đồ bổ, Ngươi đem cửa mở ra, ta thuận tiện cùng ngươi nói một chút hài tử việc hôn nhân. Phương lão đệ nói trước kia nhiều có xin lỗi. Lần này nguyện ý đem thủ hạ mấy gian cửa hàng, quá cấp xa năm làm lập nghiệp tiền vốn, khác không cầu, chỉ ngóng trong bọn họ vợ chồng son ân ái trước liền thành. Lâm Đại Nương chắp tay sau lưng nhìn dưới mái hiên năm trước mùa xuân chim én đắp oa, nghe vậy làm ra tê tâm. Liệt vế trọng ho khan, thở hổn hỉnh hảo một trận nhi mới nói nói, nhị thuốc lời này nhưng đừng nói vậy, nếu là cấp bên ngoài người nghe được chúng ta hai mẹ con còn như thế nào, ở trấn trên đải đi xuống. Ta nhi tự sớm đính hôn, cùng phương gia không có gì liên quan, nhà bọn họ tưởng cùng ta kết thân gia. Làm nhà hắn đàn bà đem kia hai viên trọng mắt bẻ chính, kiếp sau trước xếp hàng chờ bãi. Tam đệ muội cùng phương gia đệ mụi bất hòa sự lâm Tây vinh trong lòng biết rõ ràng, vẫn chưa nghĩ. Nhiều, chỉ cho là phụ nhân gian lắm mộng cút mắt, ôn tồn khuyên nhủ tam đệ muội lời nói không thể nói như vậy, phương gia nương tử miệng là không hảo chút. Trước kia không thiếu cùng ngươi trí khí, nhưng chính ngươi không cũng không buông tha người sao. Mắt thấy liền phải đến kỳ thi mùa thu, ngươi dù sao cũng phải cấp xa nam ngẫm lại, phía trước lộ còn phải hảo hảo chuẩn bị mới có thể đi thông thuận, ngươi không thể chỉ lo chính mình thống khoái, lầm hài tử tiền đồ. Lâm Đại Nương lúc này cũng không trang bị bệnh, cao giọng kêu la nói, nhị thuốc, ngươi cũng đừng ở chỗ này cấp phương gia người ta nói lời hay. Dù sao ở ta nơi này liền môn đều không có Ta đời này đều sẽ không xem phương gia bà nương thuận mắt Nhật tự quá đến lại nghèo Ta cũng sẽ không nghĩ vàng nhà nàng phú quý Tiền đồ việc này nào có lầm không lầm Toàn xem ông trời có cho hay không cái này phúc phận Khảo trúng cố nhiên hảo Khảo không trúng tiếp tục đọc Không vui đọc tiếp tục làm chép sách bán tranh chữ mua Bán, chúng ta toàn gia còn có thể thành ăn mày không thành Nhị thuốc, ngươi đi đi, ai đều được Chính là nàng phương bà nương gia khuê nữ không thành. Lâm Tây Vinh bất đắc chỉ thực, cái này đệ mùi một khi làm quyết định lại sửa đổi khó được thực. Trung quy là cái ngu sủng phụ nhân, đến lúc này đều bái xem người khác không vừa mắc chuyện này tam để chết. Như thế nào sự nghĩ đến càng là không nhúc nhít quá và lần đầu óc, như thế khen ngược, hắn cũng có thể yên tâm chút. Liền ở hắn sinh ra đi ý. Thời điểm, môn kẻo cạt một tiếng bị đẩy ra, ra tới lại là lâm viễn nam. Nhị bá, phương gia gia thế cao, ta bất quá một giới bận hàng học sinh là ở trèo cao không nổi, hơn nữa ta đã cùng chú cha cô nương đính hôn, quân tử trọng nặc, mặc dù sau này quá cả đời kham khổ nhật tử ta cũng cam nguyện. Phương tiểu thư cao nhã hiền thục, đương xứng môn đăng hộ đối gia công tử, làm phiền nhị bá nhớ mong xa năm việc hôn nhân, nếu là 10 ngày lúc sau có rảnh nói, đương tới uống ly rượu mừng mới là. Lâm Tay Vinh đấy lòng cười thầm này hai mẹ con thật là một đôi kẻ ngu chốt, phàm là có nửa điểm tam đệ thông minh cũng không đến mức sống thành như vậy hoàn cảnh, bớt quá như vậy cũng hảo, đỡ phải hắn lo lắng nhớ mong, tổng ở muốn hay không trầm thảo trừ bỏ hậu hoàng trung bồi hồi không quyết. Họ chưa tên là a thiện nữ tử, hắn cũng làm người ra qua, bớt quá là cái tú nương mà thôi, tổ tiên cũng chưa từng ra quá cái gì tiền đồ người. Hai người trang bị đảo cũng hảo, dù sao phiên không dạy nổi cái gì. Sóng to gió lớn, bãi bãi bãi, chính mình cũng có thể tỉnh một bút bạc, lập tức thở dài nói. Ngư đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện, đổi làm người khác sớm cuốn lên đi, thật là tùy cha ngươi kia cổ tính tình. Ta đây liền đi trở về phương gia, chỉ tiết A cho kia hài tử đối với ngươi một lòng say mê, nghe xong lời này không chừng phải thương tâm thành bộ chán gì. Ta đây cũng không đi vào, ngươi đem mấy thứ này lấy thượng, coi như ngươi thành thân nhị bá cấp tùy lễ. Lâm Viễn Nam nhấp miệng không? Nói, thanh lãnh trên mặt không thấy nửa phần lưu luyến, đem đồ vật tiếp nhận đi nói thanh tạ lại trầm mặt. Lâm Tây Vinh cũng xem minh bạch, bên ngoài những lời này đó hợp lại là tung tin vịt, cháu trai đối phương giao căn bản không có gì tình ý, có một số việc từ trước đến nay là truyền đến nhiều. Mọi người liền tự nhiên tin, ai thật ai giả chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng. Đại nhân đi xa, Lâm Đại Nương mới từ trong viện ra tới, phỉ nhổ, lão bất tử đồ vật, tính kế đến chúng ta hai mẹ con. Trên đầu tới, nhi tử ngươi cùng hắn khách khí cái gì, này đó không biết như thế nào kiếm tới lòng dạ hiểm độc tiền, ngươi thu làm cái gì. Lâm Việt Nam đem nương đẩy hồi trong viện, đóng cửa cho kỹ rơi xuống xuyên, hai người vào nhà sau mới nói nói. Nương sau này vẫn là chú ý chút, miễn cho không lắm lộ chúng ta đấy. Hắn lúc trước bớt quá là sợ chúng ta biết giao nguyên nhân chết, cháu ở trong lòng chờ trả thù bọn họ, lần này đề cập ta cùng phương giao việc hôn nhân nên là muốn thu mua chúng ta, để đổ chúng ta khẩu. Hôm nay nhìn thấy chúng ta vì bớt quá đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nghĩ đến trong lòng phòng bị cũng tiêu trừ, nhị bán người này. Nghĩ đến ngày lành quá đến lâu rồi, lại nghe quán nịnh hót lời nói, liền chính mình mấy cân mấy lượng cũng không biết. Lâm Đại Nương cực cực đầu, thở dài nói, ngươi hiện tại lớn, chủ ý cũng nhiều, ta cũng chỉ có thể nghe ngươi. Nhưng là ngươi phải đáp ứng nương, mặc kệ như thế nào ngươi đều đến bình bình an an, đừng quên chờ A Thiền cả. Tiến vào, trong nhà lại nhiều cá nhân nhớ mong ngươi. Lâm Viễn Nam nhớ tới ngày đó, nàng đem chính mình cấp bức cho mặt đỏ tai hồng bộ dán khóe môi nhịn không được hướng lên trên kiều, những việc này vẫn là đừng làm A Thiền đã biết, nàng tâm tư trọng, không cần thiết biết ngày đó. Lại nói ngày đó Ngọc Lan mang theo kiều cao vào tiểu thư trong phòng, nàng chờ ở bên ngoài, nửa điểm không biết bọn họ nói gì đó, duy nhất có thể cảm giác đến chính là tiểu thư hiện tại trở nên càng thêm xa lạ, hoàng. Toàn đoán không ra tiểu thư tâm tư, nàng Mạc Chanh cảm thấy sợ hãi khẩn trương lên, phương giao cũng chưa cùng kiều cao vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề đề đạo ra nàng biết về hắn hết hãy sự tình, nàng vô tình lắm miệng nhúng tay chuyện của hắn, bất quá là thừa dịp có thời gian nhận thức hắn một chút, dù sao cũng là phương gia nô tài, nàng cái này làm tiểu thư vẫn là có tư cách hỏi đến, kiều cao thật sâu mà nhìn nàng một cái. Cục đầu xuống nhàng nhạt mà nói, tiểu thư có chuyện gì chỉ lo phân, có liền thành, kiều cao nếu là có thể làm đến nhất định sẽ không tàn tư từ chối. Phương giao lại là từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lần, người nam nhân này tuy rằng tướng mạo không phải thực xuất sắc, nhưng là là cái loại này làm người nhìn thoải mái, càng xem càng cảm thấy thuận mắt, đối hắn khẩu khí cũng hiền hòa vài phần. Lát đầu nói: tạm thời không có việc gì, bất quá, là muốn nhìn ngươi một chút sốt cuộc có nhận biết hay không ta cái này chủ tử, một khi đã như vậy, như vậy sự tình. liền dễ làm. Ngươi đi về trước vội vàng bãi, đừng làm cha ta biết ngươi đã tới phương phủ, càng không được làm bất luận kẻ nào biết ngươi trong lén lúc cùng ta có lui tới. Kiều cao cật đầu đáp, tiểu nhân minh bạch cáo tự, không biết vì cái gì, Phương Giao tổng cảm thấy trước mắt người này cũng không có trong tưởng tượng như vậy, hảo khống chế, bớt quá lại thắng đang nghe lời nói, dạ lấy thời gian nàng nhất định có thể biết được chính mình muốn biết hết thảy đồ vật. Nàng cũng không nói lên, được vì cái gì muốn biết cái kia tiêu hồn động rốt cuộc có thứ gì, có lẽ là đối từ trước đến nay làm nàng kính trọng cha quá mức thất vọng rồi bãi. Phương gia đứng đắn suy ý không ít, ngày thường có thể kiếm không ít tiền. Vì cái gì cha còn phải làm bực này tổn hại âm đức mua bán? Nếu bởi vì việc này hòa cập chính mình cùng đề đệ thậm chí toàn bộ phương gia, cha có thể hay không hối hận?